Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn, trân trọng gửi tới các bạn các chương tiếp theo của tác phẩm. Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Tác giả Quẫn Quẫn Hữu Yêu kính mời các bạn nghe truyện. Chương 131, có phải ngốc hay không? Hôm nay trận đấu bóng rổ này là cuộc tranh tài cuối cùng của lớp 12. Coi như là cuộc so tài cáo biệt, cho nên đặc biệt được chú ý. Diệp Oản Oản đứng ở cửa xa xa nhìn một cái. Chỉ thấy trên trường đấu hai đội đội viên đang làm nóng người. Không thấy Sở Phong, chắc hắn còn chưa tới. Về phần Tống Tử Hàng, thân ảnh cao lớn rất nổi bật mà đứng ở vị trí xếp hàng thứ hai bên khán đài. Nơi đó có Trầm Mộng Kỳ, Phương cầm cùng mấy cái nữ sinh lớp A khác đang ngồi. Ánh mắt của những nữ sinh kia nhìn Tống Tử Hàng tất cả đều chiếu lấp lánh, tràn đầy sùng bái, mà trong mắt của Tống Tử Hàng cũng chỉ có Trầm Mộng Kỳ. Tống Tử Hàng ánh mắt chuyên chú đưa đến cô bé trước mắt. Có chút kích động mở miệng nói: "Cảm ơn các ngươi tới cổ vũ chúng ta." Ha ha, Tống đội trưởng nhưng thật ra là nghĩ muốn cảm ơn Mộng Kỳ đến xem hắn đi thi đấu đi. Chúng ta toàn bộ mấy người cũng chỉ là nhân tiện mà thôi. Có Mộng Kỳ cổ vũ, hôm nay nhất định là Tống đội trưởng làm chủ sân nhà. Mang theo thanh Hỏa đánh bại Cẩm Tú Không Trừ Minh Giáp. Đó là nhất định, sức mạnh của ái tình mà Trầm Mộng Kỳ hôm nay một thân mặc quần dài màu xanh nhạt, rất là thanh tân yêu nhã. Sắc mặt Hàm Xuân mà giận ồn ào lên nhắc mọi người một cái các cậu đừng làm rộn. Mình đến cổ vũ cho đội bóng rổ trường chúng ta cũng là điều nên làm mà. Diệp Oản Oản đứng ở cách đó không xa, nhìn đến chặt chặt chặt lưỡi. Giang Yên Nhiên vì toàn bộ đội bóng rổ rót nước mua cơm giặt quần áo. Một câu tốt đều không tới. Trầm Mộng Kỳ bất quá ngồi ở chỗ này xem trận tranh tài lại đem hắn cảm động đến cùng tự đắc, không có sao chứ? Diệp Oản Oản có chút không yên lòng mà hướng Giang Yên Nhiên nhìn một cái. Giang Yên Nhiên hít sâu một hơi, từ phía trước đả tình mạ thiếu thu hồi ánh mắt trên người hai người bọn họ không việc gì. Đi thôi. Từ khi tại diễn đàn công khai câu trả lời kia, Tống Tử Hàng liền bắt đầu không chút kiêng kỵ theo đuổi Trầm Mộng Kỳ. Hai người một trước một sau hướng hàng trước chỗ trống đi tới. Trong sân bóng của trường học mọi người thấy Diệp Oản Oản tất cả đều là một trận xì si xào bàn tán. Bất quá Diệp Oản Oản danh tiếng vốn là lớn, tất cả mọi người thấy cũng không có lấy gì làm lạ. Rất nhanh sự chú ý của mọi người đều chuyển tới trên người nữ sinh sau lưng Diệp Oản Oản. Thấy Giang Yên Nhiên trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Nhất là các nam sinh. Uy, mau nhìn mau nhìn, mỹ nữ, mỹ nữ này lớp nào a? Tại sao dường như chưa thấy qua? Ai, đây không phải là Giang Yên Nhiên lớp A sao ta đi a? Chính là đổi một kiều tóc để nguyên quần áo trang phục mà thôi. Chửi thề một tiếng, mù mắt chó của ta, không nghĩ tới Giang Yên Nhiên lại xinh đẹp như vậy, vóc người cũng cực kỳ tốt đấy. Trong sân cầu của trường Động Tĩnh rất nhanh đưa tới sự chú ý của đám người đang ngồi hàng trước trầm mộng kỳ cùng tổng tử hàng. Bọn họ cũng quay đầu theo nhìn về hướng sau lưng. Tống Tử Hàng chỉ mơ hồ nghe được có người gọi tên Giang Yên Nhiên. Trong tiềm thức liền sinh ra một cổ không ưa, chẳng lẽ cô gái kia lại chưa từ bỏ ý định theo tới đây muốn dây dưa sao? Tống Tử Hàng chân mày nhíu chặt mà theo tầm mắt của mọi người nhìn sang. Kết quả, một dãy kế tiếp trên mặt biểu tình nhất thời ngẩn ngơ, chỉ thấy trước mắt nữ sinh người mặc trang phục áo đầm cổ in hoa màu sắc minh diễm. Tóc tinh xảo được cắt xén buộc vòng quanh làm lộ đường cong thiếu nữ hoàn mỹ động lòng người. Tóc quăn màu trà sóng vai để cho cô nhìn qua tươi đẹp lại động lòng người. Không chút nào giống bộ dáng trầm muộn trong ngày thường, cái vẻ đẹp đẽ này đủ để cho tất cả đàn ông siu lòng. Người con gái đó lại là Giang Yên Yên. Tống Tử Hàng cơ hồ không thể tin được mắt kiếng của mình. Giờ phút này tiếng nghị luận của những người chung quanh cũng lớn hơn, nhất là khi nhìn đến Tống Tử Hàng cùng Trầm Mộng Kỳ. Alo. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được Giang Yên Nhiên so với Trầm Mộng Kỳ xinh đẹp hơn sao? Tướng mạo của Trầm Mộng Kỳ cộng thêm trang điểm da mặt thích hợp ăn mặc quả thật coi như có khí chất mỹ nữ. Nhưng cùng Giang Yên Nhiên xinh đẹp động lòng người so sánh thì trong nháy mắt liền lộ ra vẻ nhạt nhẽo. Đẹp đẽ quá nhiều được không? Bình thường thật là không nhìn ra. Hơn nữa suy nghĩ kỹ một chút, Giang Yên Nhiên gia thế cũng tốt hơn Trầm Mộng Kỳ nhiều. Phụ thân là đạo diễn nổi tiếng, mẫu thân là biên kịch chứ danh, mà cha của Trầm Mộng Kỳ nghe nói lúc trước chính là cho Diệp Oản Oản ba cô ta làm tài xế lái xe. Các ngươi nói Tống Tử Hàng có phải hay không ngốc à? Để một người có gia thế đối với hắn một lòng lại thích Bạch Phú Mỹ không muốn, mà muốn tìm một cái người đạo mạo. Những lời này dĩ nhiên rõ ràng truyền đến trong tai Huyền Tống Tử Hàng cùng Trầm Mộng Kỳ. Sắc mặt của Tống Tử Hàng nhất thời đen xuống, mặt của Trầm Mộng Kỳ càng là một trận tái mét. Chương 132, đen đúng là ngươi. Những lời này dĩ nhiên là truyền đến rõ ràng trong tai Tống Tử Hàng cùng Trầm Mộng Kỳ. Sắc mặt của Tống Tử Hàng nhất thời đen xuống, mặt của Trầm Mộng Kỳ càng là một trận tái mét. Cô ta làm sao có thể tiếp nhận được việc mình luôn luôn bị làm hình nền của Giang Yên Nhiên còn Yên Nhiên sao giờ lại trở thành tiêu điểm được mọi người nhìn chăm chú. Còn được đem ra để so sánh giễu cợt cô ta chứ. Giang Yên Nhiên lúc bình thường đối xử với cô ta rất tốt, thậm chí giúp cô ta không ít việc, nhưng cô ta ghét nhất là bộ dạng cao cao tại thượng của đối phương như bố thí cho cô ta cái gì đó. Điều đó thật sự rất giống cảm giác cô ta chán ghét Diệp Oản Oản ngay từ lần đầu gặp mặt. Cũng bởi vì ba ba của cô ta là tài xế của Diệp gia. Cô ta cũng giống như người hầu trong gia đình phải phục vụ đại tiểu thư. Lấy lòng Oản Oản, xem Oản Oản như tổ tông dụ dỗ, thậm chí bị buộc phải giống như Oản Oản Lưu Ban. Người chung quanh nói những lời đó hoàn toàn là điều mà cô ta để ý nhất. Mới vừa rồi đáy mắt của Tống Tử Hàng mang vẻ kinh diễm càng là làm sắc mặt cô ta một mảnh âm trầm. Đáng chết, tại sao cùng cô ta tưởng tượng hoàn toàn khác nhau? Lấy tính cách của Giang Yên Nhiên, mới vừa bị Tống Tử Hàng quăng, làm sao có thể còn có tâm tư ăn mặc gọn gàng xinh đẹp như thế mà xuất hiện được? Một thân này cũng hoàn toàn không phải là phong cách trong ngày thường mà Yên Nhiên yêu thích. Cô ta hiểu quá rõ sở trường tính tình của Giang Yên Nhiên cho nên cô Yên Nhiên tuyệt đối sẽ không ăn mặc duê dao như vậy. Chầm mộng kỳ không nghĩ ra Giang Yên Nhiên tại sao đột nhiên lại đổi tính. Chẳng lẽ là bởi vì bị kích thích, cô ta rất nhanh thu hồi suy nghĩ, mặt đầy lo âu nhìn về phía Giang Yên Nhiên Yên Nhiên. Hai ngày này cậu đã đi đâu vậy? Bọn tớ đi tìm cậu khắp nơi, gọi điện thoại cho cậu cũng không có người tiếp, hôm nay trở về ký tốc xá phát hiện đồ đặc của cậu cũng không thấy. Trúng tớ đều lo lắng gần chết, sợ cậu xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Trầm Mộng Kỳ một bộ biểu tình nước mắt như mưa, nếu như không biết rõ tình huống, sợ là còn có người tưởng rằng người bị Quang Lời Đồn đã đa kích đến thương tích đầy mình người là cô ta. Giang Yên nhiên mắt lạnh nhìn Trầm Mộng Kỳ ở đó làm bộ làm tịch thật là cảm ơn ngươi quan tâm ta như vậy. Diệp Oản oản một bên dựa lưng ở trên ghế ngồi hàng trước. Nháy nháy mắt, một bộ ngây thơ trong sáng hỏi ai? Mộng Kỳ, cậu rất lo lắng cho Yên Nhiên sao? Trầm Mộng Kỳ có chút hoài nghi tại sao Diệp Oản Oản cùng Giang Yên Nhiên xuất hiện đồng thời. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là bọn họ ngẫu nhiên gặp nhau thôi. Nghe vậy lập tức vội vàng mở miệng nói tớ làm sao có thể không lo lắng. Yên Nhiên cũng là bằng hữu tốt nhất của tớ a. Diệp Oản Oản lộ ra thần sắc hoài nghi, nhỏ giọng thì thầm nha, lo lắng như vậy còn có tâm tình đến xem thi đấu bóng rổ a? Diệp Hoàn Hoàn nhìn như đang lầm bầm lầu bầu, nhưng thanh âm kia đủ để cho những người chung quanh tất cả đều nghe rõ ràng. Trầm mộng kỳ nhất thời mặt liền biến sắc, âm thầm chừng Diệp Hoàn Hoàn một cái ngay sau đó giải thích Hoàn Hoàn. Không phải như vậy là bởi vì trận thi đấu hôm nay rất quan trọng. Tớ chỉ là, Diệp Hoàn Hoàn không đợi cô ta nói xong cắt đứt lời cô ta. Một bộ biểu tình đã hiểu gật đầu một cái đúng vậy à. Tớ cũng cảm thấy trận thi đấu quan trọng hơn. Trận đấu này tớ chờ đợi đã rất lâu rồi, nếu không đến xem thật sự là quá đáng tiếc." Câu này của Diệp Oản Oản nhìn như lời nói vô tâm, lại rõ ràng như đang ám chỉ cho mọi người biết, đối với Trầm Mộng Kỳ mà nói, một cuộc tranh tài so với mạng người bạn tốt nhất của mình còn trọng yếu hơn. Nghe Diệp Oản Oản nói cái lời không có chút suy nghĩ đó, xung quanh nhất thời liên tiếp vang lên tiếng cười nhỏ xì, lúc trước vẫn không cảm giác được Hiện tại ta đột nhiên phát hiện châm mộng kỳ thật giả a. Đúng vậy, diễn chi em tình thâm gì chứ? Một bộ dạng lo lắng muốn chết, kết quả lại ở chỗ này cùng Tống Tử Hàng liếc mắt đưa tình. Ta xem cô ta là chỉ mong rằng yên yên chết đi để cô ta có thể ở bên Tống Tử Hàng này đi. Nghe nói Tống gia muốn cùng chính phủ hợp tác một công trình lớn. Tài sản trong nháy mắt tăng lên mười mấy lần đấy. Chương 133 Tuyệt đối sẽ không để cho cậu chịu khi dễ." Trầm Mộng Kỳ gắt gao bóp lấy lòng bàn tay, trong lòng đã mắng Diệp Oản Oản ngu xuẩn vô số lần. Trên mặt lộ ra biểu tình ủy khuất, cặp mắt đỏ bừng giải thích không phải như vậy, tớ là suy nghĩ cho Yên Nhiên cậu ấy thật sự rất yêu thích tống đội trưởng, mà trận thi đấu hôm nay lại trọng yếu như vậy, Yên Nhiên sẽ có thể tới sân bóng rổ, cho nên mới tới để thử vận khí một chút." Diệp Oản Oản nghe mà than thở, Đối với công lực đổi trắng thay đen tự bao chữa của Trầm Mộng Kỳ cũng là phục sát đất. Giang Yên Nhiên thua cũng không oan uổng tí nào. Thấy Trầm Mộng Kỳ mặt đầy ủy khuất khó chịu, Tống Tử Hàng đứng một bên trong nháy mắt ý muốn bảo hộ tăng lên. Vừa nghĩ tới Tống gia lúc này sắp không giống như ngày xưa. Sức lực nhất thời cũng đủ rồi. Lúc này, tức giận nhìn về phía Giang Yên Nhiên nói Giang Yên Nhiên. Cô náo đủ chưa? Rõ ràng là chính cô tự do phóng khoáng để cho người bên cạnh vì cô lo lắng. Bây giờ còn tới gây chuyện với Mộng Ki. Cô cho rằng là trong thế giới của cô tâm trí của tất cả mọi người đều phải vòng quanh cô Thiên Kim đại tiểu thư hay sao? A, quay quanh cô, nhiều năm như vậy, rốt cuộc là ai quay quanh ai đây? Giang Yên Nhiên nhìn Tống Tử Hàng bộ dạng chính nghĩa bảo vệ mặt mũi của trầm Mộng Ki. Trong lòng tràn đầy bi thương, cô nhất định là điên rồi nên hồi trước mới có thể quan tâm hắn. Dù sao cũng có cảm tình nhiều năm như vậy, cô cho là người đàn ông này ít nhiều vẫn là để ý đến cô. Thấy Giang Yên Nhiên gắt gao cắn môi, Diệp Oản oản hai tròng mắt híp lại, nhìn về phía Tống Tử Hàng, mở miệng yếu ớt nói Tống đội trưởng, anh làm gì phải mắng Yên Nhiên à? Cậu ấy mới vừa mới rồi không phải đang cảm tạ Mộng Kỳ quan tâm cô ấy sao? Cho dù anh yêu thích Mộng Kỳ, cũng không thể trách oan Yên Nhiên chứ, cho dù em là bạn tốt của Mộng Kỳ nhưng ngay cả em đều không nhìn nổi. Lời này của Diệp Oản hoàn Oản thành công mang theo một làn không khí mới. Mọi người ban nãy tận mắt thấy Giang Yên Nhiên từ đầu tới cuối chỉ nói có một câu. Toàn bộ câu chuyện đều là trầm mộng ký tự mình diễn nhảy nhót tưng bừng giả bộ đáng thương. Mà Tống Tử Hàng lại còn không muốn nghe giải thích liền vì cô ta mà mắng Giang Yên Nhiên. Vốn còn tưởng rằng Giang Yên Nhiên chính mình vô dụng bị nam nhân lừa gạt. Hiện tại cuối cùng cũng coi như là biết tại sao. Có vài người giả bộ cũng tốt quá đi. Hết lần này tới lần khác Diệp Oản Oản nói xong còn cố ý nhìn về phía Trầm Mộng Kỳ hỏi Mộng Kỳ cậu nói xem tớ nói có đúng không? Tống đội trưởng nói lời này thật không có đạo lý. Vào giờ phút này, Trầm Mộng Kỳ đã sắp bị Diệp Oản Oản làm cho tức đến thổ huyết. Cái đầu ngu xuẩn đáng chết này, không biết nói chuyện thì im miệng cho cô ta đi. Hôm nay câu trước câu sau gây chuyện với cô ta, cô ta hoàn toàn không có biện pháp cùng đứa ngu này nói phải trái bị muốn giữ hình tượng thuần khiết tốt đẹp của mình, Trầm Mộng Kỳ chỉ có thể cứng rắn nhịn xuống Tống đội trưởng. Anh đừng nạt yên nhiên nữa, hết thảy đều là lỗi của em. Tống Tử Hàng bản thân còn muốn lên tiếng, nhưng trận thi đấu đã bắt đầu huấn luyện viên ở phía dưới lại thúc dục. Mộng Kỳ, anh đi trước đây, đi đi, các anh cố lên. Trầm Mộng Kỳ xấu hổ mang nỗi sợ hãi nói một câu. Vốn là cô ta đối với Tống Tử Hàng thật ra thì cũng bình thường thôi phần lớn bởi vì hắn là người Giang Yên Nhiên yêu thích. Những căn cứ tin tức lấy được gần đây, Tống Gia đúng là một đối tượng không tệ để kết hôn. Nhất định sẽ, anh sẽ đem cúp chiến thắng coi như đưa lễ vật cho em." Tống Tử Hàng nói xong, hăm hở trở lại trên sân thi đấu. Xung quanh toàn bộ mọi người đang xem cuộc vui cũng đều trở lại chỗ ngồi, đem sự chú ý của mình vào sân thi đấu. Diệp Oản Oản cùng Giang Yên Nhiên ngồi xuống chỗ trống đối diện một hàng với Trầm Mộng Kỳ. Giang Yên nhiên mỏi mệt ngồi ở trên ghế, mặt đầy tự giễu lẩm bẩm oẳn oẳn, "Cảm ơn cậu, tớ đột nhiên phát hiện mình thật vô dụng." Diệp Oản Oản cười khẽ, "Bảo bối, hôm nay cậu biểu hiện đã rất khá, cậu không nhìn chính là cách miệt thị tốt nhất đối với bọn họ. Ban nãy nếu như mang theo bộ dạng như một oán phụ tại chỗ cùng hắn tranh luận mới là chuyện mất mặt. Chuyện bôi đen người khác liền giao cho tớ đi. Nếu tớ dám để cho cậu tới đây tuyệt đối sẽ không để cho cậu chịu khi dễ đâu." Chương 134. Tiểu tử định lực quá kém a, nghe Diệp Oản Oản như một phó tướng muốn bảo vệ lãnh địa của mình. Giang Yên Nhiên trong lòng một trận ấm áp, cười nói tớ cũng là lần đầu tiên phát hiện cậu lại xấu bụng như vậy. Trầm Mộng Kỳ bị hãm hại cũng không biết, lại còn coi Diệp Oản Oản là kẻ ngốc, đa tạ khen ngợi ai. Mau nhìn, Sở Phong kia, Diệp Oản Oản tinh mắt mà thấy một nam sinh anh tuấn như ánh mặt trời từ phòng nghỉ ngơi đi ra chỉ thấy nam sinh trên người mặc đồng phục bóng rổ trắng xanh đan sen. Tóc ngắn quyện màu nâu sẫm, trên trán cột một cái dây băng lộ ra cơ bắp đẹp đẽ lại không khoa trương. Tướng mạo xuất sắc xuất hiện trong một đám nam sinh nhìn dị thường nổi bật. A a a, Sở Phong, là học trưởng Sở Phong. Học trưởng Sở Phong thật là đẹp trai. Tiểu học muội mấy lớp dưới đã không nhẫn nại được kinh hô thành tiếng. Thậm chí có không ít nữ sinh Thanh Hòa cũng đang rít gào tại cầm tú trong đội bóng rổ, Sở Phong bàn về chơi bóng kỹ thuật cũng không nổi danh lắm. Hắn chơi bóng rổ hoàn toàn chính là chơi đùa mà thôi nhưng ai bảo người ta có nhan sắc đẹp nhất ở đây. Bất quá, so sánh thường ngày cả nhõng, trạng thái hôm nay của Sở Phong lại rõ ràng hoàn toàn bất đồng. Chỉ thấy nam sinh ánh mắt sắc bén, mặt đầy nghiêm túc đi lại trong đội hình, khác với bình thường biểu tình nghiêm túc càng chọc cho các tiểu cô nương gào khóc. Diệp Oản Oản đang muốn khen một câu. Kết quả, thoáng qua liền thấy nam sinh đi rất ổn định, đột nhiên lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống tại chỗ. Ai, Diệp Oản Oản có thể xác định, Sở Phong Suất ngã xuống trong nháy mắt là nhìn hướng về phía cô và Giang Yên Yên. Tiểu tử định lực quá kém a. Diệp Oản Oản nâng chán chỉ mới liếc mắt nhìn thiếu chút nữa thế. Người chờ lát nữa xem có thể đi thi đấu như thế nào. Sung quang vang lên một trận cười ầm cùng tiếng hô Sở Phong học trưởng cố lên. Soái ca thiếu chút nữa té cũng thật là khả ái. Giang Yên Nhiên nhìn thấy trên sân thi đấu nam sinh đang lúng túng gãi đầu. Vẻ mặt có chút sợ sệt, mặc dù đã quyết định thử một chút, nhưng kỳ thật lấy trạng thái bây giờ của cô, thật không có cách nào nhanh như vậy liền đối với một người khác cho đi một phần cảm tình. Chẳng qua là, nhìn thấy nam sinh lúng túng biểu tình quẫn bách, Cô tự hồ cũng không có bài xích như trong tưởng tượng. Giang Yên Nhiên đang hướng phương hướng của Sở Phong nhìn qua, không khỏi có cảm giác có một đạo tầm mắt nóng bỏng rơi tại trên người của mình. Xoay chuyển ánh mắt, lại vừa vặn đối mặt với ánh mắt của Tống Tử Hàng. Tống Tử Hàng lại đang nhìn chính mình, ảo giác đi, hắn mới vừa mới nhìn hẳn là Trầm Mộng Ki. Diệp Oản Oản phát hiện Giang Yên Nhiên đang nhìn Tống Tử Hàng, lập tức nhắc nhở nhìn nơi nào đấy bảo bối. Từ bây giờ Từng giờ từng khắc, tầm mắt của cậu chỉ có thể rơi vào trên người của Sở Phong, một mắt cũng không cho phép nhìn Tống Tử Hàng. Nhớ kỹ nha, Giang Yên Nhiên lúc này mới hoảng thần, gật đầu một cái ừm. Từ phương hướng của Diệp Oản Oản các cô có thể thấy, các đồng đội của Tống Tử Hàng đang cười hì hì mà vây quanh Tống Tử Hàng, tựa hồ là đang trêu ghẹo hắn. Một đám nam sinh thỉnh thoảng hướng trầm mộng kỳ cùng phương hướng của Giang Yên Nhiên nhìn lấy. "Lão đại, Diễm Phúc không cạn a?" Hai cái đại mỹ nhân như vậy chạy tới cổ vũ cho ngươi. Còn vì ngươi tranh đoạt tình nhân, hâm mộ chết đi mà. Giờ chỉ cho ta một người cũng đủ rồi a. Nói thật, ta lần đầu tiên biết Giang đại tiểu thư lại xinh đẹp như vậy. Vóc người cũng thật tốt, cảm thấy được so với Trầm Mộng Kỳ đều không kém. Lão đại ngươi thật không muốn lần nữa cân nhắc nhìn một chút sao? Hắc hắc, nếu vậy lão đại hai cái đều thu nhận đi. Có người đàn ông nào lại không thích được mỹ nữ xem trọng? Điều các đồng đội hắn nói hiển nhiên thỏa mãn lòng hư vinh của hắn. Hắn nhìn Giang Yên Nhiên đều thuận mắt không ít, huống chi hôm nay Giang Yên Nhiên cũng quả thực làm người ta vô cùng kinh diễm. Tống Tử Hàng mặt đầy đắc ý được thời nói được rồi. Chớ cùng cái này đùa giỡn nữa, trận đấu lập tức bắt đầu. Lần này mọi người nhất định phải thắng, biết không? Biết, đang cổ vũ đồng đội Tống Tử Hàng cũng không có chú ý tới. Đối diện trong đội ngũ của Cẩm Tú Một đảo tầm mắt ánh lửa bắn ra bốn phía mà nhìn chằm chằm về phía hắn. Chương 135, hưng phấn quá mức, tiếng cười vang lên, thi đấu chính thức bắt đầu. Diệp Oản Oản từ trong túi xách móc ra đồ ăn đã sớm được chuẩn bị. Bắp rang, Coca-Cola cùng gà chiên, vừa ăn vừa nồng nhiệt mà nhìn, một trong những nguyên nhân cô lựa chọn ngày sau phát triển thành người đại diện mà không phải nghệ sĩ có chút liên quan đến đồ ăn. Cái ham muốn ăn uống cũng là nguyên nhân rất lớn. Nếu để cho cô ngày ngày ăn uống điều độ, cái này không thể ăn cái đó không thể ăn, cuộc sống này còn có ý nghĩa gì nữa? Cũng không biết trong cẩm viên hạt giống rau dưa đã nảy mầm chưa. Dáng dấp thế nào, còn có con gà con tiểu ngư quả nho nhỏ của cô nữa chứ. Diệp Oản Oản chỉ mới thất thần một chút, trên sân tỷ số đã là 11-0, Thanh Hòa 11 điểm, Cẩm Tú 0 điểm, tình huống gì đây? Diệp Oản Oản sững sờ. Giang Yên Nhiên lắc đầu không biết, trạng thái hôm nay của Sở Phong tựa hồ không tốt lắm. Diệp Oản Oản vội vàng hướng Sở Phong nhìn qua, quả nhiên thấy đối phương hôm nay liên tục mắc sai lầm. Bước chân đều là phủ phiếm giống như uống rượu say. Ban nãy rõ ràng nhìn khí thế của hắn còn rất đủ a. Ngày trước mặt nữ hài yêu thích của mình không phải là hắn nên nổi bật hơn so với tình địch mới đúng chứ? Người này sẽ không phải là phấn khởi quá mức chứ? Đầu cô thật là đau, còn hy vọng nào để hắn ngược thống tử hàng chứ? Ai, rượu không say người người tự say. Được được được, coi như tớ sai lầm rồi. Yên Nhiên cậu đừng nhìn hắn chằm chằm nữa. Nghe giọng ý chế nhạo trong lời nói của Diệp Oản Oản. Giang Yên Nhiên có chút thẹn mà rời đi tầm mắt, nhưng mà, chờ Giang Yên Nhiên rời đi tầm mắt, người nào đau trạng thái càng sốc sắc, Diệp Oản Oản ngồi cách xa cũng có thể nghe được tiếng gào thét của huấn luyện viên Cẩm Tú nằm con mẹ nhà ngươi, Sở Phong tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi uống lộn thuốc a, đánh cái gì đồ cứt chó, khốn kiếp ngươi cút xuống cho lão tử, lão tử cùng ngươi bàn luận nhân sinh, toàn bộ thời gian nghỉ ngươi, huấn luyện viên đều dùng để mắng Sở Phong. Nam sinh ủ rũ cúi đầu gục xuống, một mắt cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn trên khán đài một cái. Cuối cùng, nửa tiếng sau cũng không thể vãn hồi hoàn cảnh xấu của Cẩm Tú cuối cùng hơn nửa hiệp thi đấu lấy tỷ số 23. 6 điểm kết thúc, Diệp Oản Oản vô cùng thê thảm mà nhắm hai mắt lại. Sau đó là nghỉ ngơi giữa giờ 10 phút, các nữ sinh Thanh Hòa tất cả đều hoan hô rồi phóng tới trên sân thi đấu đưa nước đưa khăn lông ân cần hỏi han cho các thành viên. Mà Cẩm Tú bên kia thật ảm đạm, ta đi a, Cẩm Tú làm cái gì thế? Đánh như thế nào thành ra như vậy? Bị Thanh Hòa chúng ta cách xa không thấy. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác đi. Thanh Hòa đội bóng rổ thực lực vốn là rất mạnh a. Chúng ta đây cũng không thể thua đến khó nhìn như vậy chứ. Sở Phong học trưởng hôm nay rốt cuộc là thế nào? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Không thoải mái cái rắm, tâm hồn của hắn đều bị móc rỗng rồi a. Diệp Oản Oản thiên tính vạn toán, cũng là không nghĩ tới người đó định lực lại kém đến loại trình độ này. Nếu như hắn tiếp tục như vậy thì toàn bộ kế hoạch hôm nay của cô bị phá hủy toàn bộ mất. Hiện tại chỉ có thể lấy độc trị độc." Diệp Oản Oản hai tròng mắt híp lại, "Lấy độc trị độc, có ý gì?" Giang Yên Nhiên không hiểu. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ từ trong túi xách móc ra một chai nước cùng khăn lông. "Kính đáo đưa cho Giang Yên Nhiên đưa cho cái kẻ khờ kia đi." "A, chấm hỏi, Giang Yên Nhiên có chút hơi khó xử cái này được không?" Giang Yên Nhiên cũng không nghĩ tới chính mình đối với Sở Phong có ảnh hưởng lớn như vậy. Trong lòng khó tránh khỏi có chút áy náy thứ bây giờ là không phải là nên tránh đi một chút. Diệp Oản Oản than thở cậu nếu như rời đi hắn càng sụp đổ. Nghe tớ, đi đưa đi, cô ban nãy để cho Giang Yên Nhiên đừng xem Sở Phong. Kết quả biểu tình tên kia trong nháy mắt giống như sủng vật bị chủ nhân vứt bỏ. Nửa trận sau mình chưa đi đến điểm cần đã ném thì thôi. Còn đem thiết tấu của người khác toàn bộ đều làm cho sai lệch. Giang Yên Nhiên không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái nói được rồi. Chương 136, hắn cướp vợ ta, giờ phút này, trên sân thi đấu, đội trưởng Cẩm Tú vỗ vai của Sở Phong, lời nói thành khẩn mà làm nghiệp vụ tâm lý đối với hắn Sở Phong. Hôm nay ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Chẳng lẽ là thất tình? Ngươi mới thất tình? Cả nhà ngươi đều thất tình." Sở Phong trong nháy mắt la lên. "Đội trưởng mặt đầy vẻ không biết nói gì không thất tình thì sao hôm nay ngươi mất hồn mất vía? Không thất tình thì sao ngươi làm một bộ mặt oán phu mới vừa bị ném bỏ làm cái gì?" Thấy Tống Tử Hàng đối diện bị một đám mỹ nữ bao quanh. Đội trưởng mắt đầy hâm mộ thào, "Thật là người so với người làm người ta tức chết, Tống Tử Hàng tiểu tử kia làm sao vận mạng tốt như vậy?" Một trầm mộng kỳ thì thôi lại thêm Giang Yên Nhiên nữa, tất cả đều là đại mỹ nữ. Sở Phong ngươi nhìn người ta một chút, ngươi thật là uổng phí gương mặt này của ngươi. Sở Phong tiểu tử này mặc dù dáng dấp đẹp trai, nhưng lịch sử tình cảm cơ hồ là số 0, đừng nói yêu, ngay cả cô gái yêu thích cũng không có. Hắn có lần thiếu chút nữa cho là Sở Phong có phải hay không yêu thích nam nhân. Đội trưởng đang nói khí thế, lại phát hiện biểu tình của Sở Phong tựa hồ là Bạn có cái gì không đại. đúng. Đọc truyện cho bà. Đó là thời điểm Netflix. khi thấy Giang Yên Nhiên hướng phía Tống Tử Hàng đi tới. Sở Phong nhìn chằm chằm ánh mắt của Tống Tử Hàng, thật là giống như muốn giết người. Đội trưởng phát hiện tình trạng của hắn có cái gì đó không đúng. Vội vàng để hắn lại tổ tông của ta, ngươi lại phải làm gì? Biểu tình đọa người như vậy là muốn náo sao? Ban nãy ta đã cảm thấy ánh mắt ngươi nhìn Tống Tử Hàng không được bình thường. Hắn thiếu ngươi tiền, Sở Phong, hắn cướp vợ ta, cùng lúc đó Bên đội bóng rổ Thanh Hoa. Tống đội trưởng ngươi thật sự là thật lợi hại, học trưởng thật là giỏi. Cố lên, cố lên, nửa hiệp sau tiếp tục đánh cho Cẩm Tú răng rơi đầy đất. Tử Hàng, uống nước đi, Trầm Mộng Kỳ cầm trong tay nước suối đưa tới. Tống Tử Hàng bị một đám mê muội bao quanh, Trầm Mộng Kỳ tự cho mình quyền lợi đưa nước đưa khăn lông. Thậm chí ngay cả cách xưng hô đối với hắn chuyển từ Tống đội trưởng đổi thành Tử Hàng. Tống Tử Hàng chưa bao giờ cảm thấy đắc ý sung sướng như thế. Hắn lớn mật hiếm thấy ngay trước mọi người kéo tay của Trầm Mộng Kỳ lại Mộng Kỳ. "Chờ anh đem cúp chiến thắng đến trên tay của em, nếu như hôm nay anh thắng, đến lúc đó em có thể hay không?" Đáp ứng lời theo đuổi của anh, Tống Tử Hàng lời còn chưa dứt, xung quanh đột nhiên có người kêu lên một tiếng về hướng đối diện cách đó không xa Giang Yên Nhiên ai. Giang Yên Nhiên cũng tới. "Ôi, hai cô cấp một nam." Có trò hay để nhìn. Tống Tử Hàng nhìn thấy cách đó không xa bóng người cô gái thiết tha xinh đẹp. Hai tròng mắt nhất thời sáng lên. Thật ra thì, Giang Yên Nhiên ngược lại cũng không tệ. Gia thế bối cảnh, thậm chí ngay cả tướng mạo, thật ra thì đều không thua Trầm Mộng Kỳ. Chẳng qua là tính tình không thú vị, quen biết đã lâu liền cảm thấy không có ý gì cùng cảm xúc mạnh mẽ. Bất quá bây giờ sao? Lúc này Đội viên đội bóng rổ Thanh Hòa không có chỗ nào mà không hướng phía Tống Tử Hàng mang vẻ mặt hâm mộ không dứt. Ngay sau đó nổi lên tiếng hô hướng Giang Yên Nhiên. "Này, Giang đại tiểu thư, ngươi lại đến đưa nước cho lão đại a. Hắc hắc, hôm nay còn đặc biệt vì lão đại ăn mặc xinh đẹp như vậy. Mị lực của lão đại chính là lớn a. Giang đại tiểu thư, ngươi cũng quá hẹp hỏi đi. Làm sao lại mang một chai tới thôi. Chúng ta làm sao đây?" Bình thường Giang Yên Nhiên đối với đội bóng rổ quá tốt. Phục cấp không biết bao nhiêu tiền đi vào, thế cho nên những người này đem việc cô bỏ ra đều đã trở thành chuyện đương nhiên. Trầm Mộng Kỳ tự nhiên phát hiện vẻ mặt Tống Tử Hàng nhìn Giang Yên Nhiên có cái gì không đúng. Âm thầm cắn răng, trên mặt lại là một bộ dạng thản nhiên phóng khoáng đi qua Yên Nhiên. Cậu đã đến rồi, ban nãy liền muốn gọi cậu ngồi cùng một chỗ, nhưng là lại sợ cậu còn đang giận tớ. Mau tới đây đi. Tất cả mọi người đang chờ cậu đấy. Chương 137. Đây là đâu, ta là ai? Tống Tử Hàng hướng trầm mộng kỳ nhìn một cái, rõ ràng rất là hài lòng. Nữ nhân hào phóng hiểu chuyện như vậy mới có thể xứng với thân phận ngày sau. Bất quá Giang Yên Nhiên thích ăn dấm như vậy, thỉnh thoảng nhìn cũng rất khả ái. Tống Tử Hàng tựa hồ cũng cảm thấy thái độ trước đây của mình đối với cô quá ác liệt. Vì vậy chủ động hướng Giang Yên Nhiên đi tới. Sắc mặt nhu hòa không ít, bất quá giọng nói vẫn là cao cao tại thượng yên nhiên. Tôi biết cô có tâm ý đối với tôi nhưng chuyện tình cảm thì không nên miễn cưỡng. Giống trước cô như vậy dây dưa tôi, quả thực làm tôi rất không thoải mái. Nhưng dù sao chúng ta cũng nhận biết lâu như vậy rồi. Chỉ cần cô sau này làm việc đừng quá khích, cũng đừng làm việc tổn thương Mộng Kỳ, mọi người sau này còn có thể làm bạn. Giang Yên Nhiên mặt không biểu tình nhìn Trầm Mộng Kỳ cùng Tống Tử Hàng đứng ở trước gót chân cô. Giọng không kiên nhẫn mở miệng nói chó khôn không cản đường. Phiền toái nhường đường một chút, Trầm Mộng Kỳ cùng Tống Tử Hàng nghe vậy sắc mặt nhất thời đồng loạt cứng đờ. Giang Yên Nhiên cũng không để ý đến bọn hắn, nói xong trực tiếp tự mình vượt qua hai người họ, trong tay nắm chai nước, tiếp tục đi về phía trước. Thấy một màn như vậy, người chung quanh tất cả đều là ngẩn ngơ, một lát sau chố mắt nhìn nhau. É, Giang Yên Nhiên này là muốn đi đâu a? Chẳng lẽ cô ấy không phải là đến tìm Tống Tử Hàng? Ngoài trừ Tống Tử Hàng, cô ấy còn có thể tìm ai a? Ai, đây chẳng phải là hướng đi đến đội bóng rổ Cẩm Tú sao? Dưới vô số tầm mắt hiếu kỳ của bát quái, Giang Yên Nhiên lại thật sự hướng tới đội bóng rổ Cẩm Tú mà đi tới. Không chỉ là người bên Thanh Hoa, Đám các đội viên đang ủ rũ cúi đầu của đội bóng rổ Cẩm Tú kia thấy một nữ sinh đẹp đẽ hướng bọn hắn đi tới. Cũng đều ngẩng ra, oa, wow, mỹ nữ ai, ai đây nữ nhi, không nhận biết a, cái này hình như là nữ sinh Thanh Hòa đi. Một người nam sinh trong đó nhuộm tóc vàng đẩy mọi người ra. Mặt đầy ân cần đi tới trước mặt của Giang Yên Nhiên vị mỹ nữ này. Cô tìm ai? Đây chẳng phải là Giang Yên Nhiên sao? Làm sao tìm chúng ta? Cách đó không xa còn đang dậy kèm cho sở phong đội bóng rổ đội trưởng nghi ngờ lầm bầm. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, liền nghe được Giang yên nhiên trả lời. Tôi tìm sở phong, sở phong, ai? Chấm hỏi, sở phong, đội trưởng nhất thời kinh ngạc hướng sở phong nhìn. Mà nhân vật chính giờ phút này biểu tình đờ đẫn, lỗ tai đỏ bừng, hồ hấp cũng càng ngày càng gấp rút, tựa như mới vừa chạy xong 3.000 mét. Nam sinh tóc vàng nghe vậy nhất thời mặt đầy thất vọng ai? không phải chứ, lại là tìm Sở Phong cái đồ ung thư đấy. Gào ai đạp ta? Tóc vàng vừa mới rứt lời, sau lưng liền bị Sở Phong đạp một cước, Sở Phong khẩn trương đến cơ hồ muốn run tay run chân. Còn cố làm bình tĩnh gắng gượng, hướng Giang Yên Nhiên đi tới Yên Nhiên, ngươi, ngươi tìm ta? Giang Yên Nhiên gật đầu. Có chuyện gì sao? Sở Phong cảm thấy chính mình xong đời rồi, nhất định là biểu hiện ban nãy quá mất mặt, chưa kịp xuất sư đã tử vong. Không biết qua bao lâu, ngay tại thời điểm Sở Phong đã tự cho mình chết 100 lần. Giang Yên Nhiên đột nhiên đem bình nước kia đưa tới trước mặt của hắn cho ngươi. Sở Phong nhất thời không cách nào tin, thật là phảng phất trong nháy mắt từ băng thiên tuyết địa đến xuân về hoa nở. Nam sinh giống như nhận lấy ngọc tỷ truyền quốc vô cùng kích động mà nhận lấy bình nước kia cảm. "Cảm ơn." Giang Yên Nhiên đưa nước xong, theo bản năng hướng trên khán đài nhìn một cái. Chỉ thấy Diệp Oản Oản đang dùng khẩu hình khoa trương nhắc nhở cô tiếp tục bước kế tiếp. Giang Yên Nhiên hết cách rồi. Suy nghĩ một chút hắn hôm nay đánh thành như vậy chính mình cũng có trách nhiệm. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là dựa theo cách Diệp Oản Oản dạy cô mà làm. Giang Yên Nhiên giơ tay khối khăn lông màu trắng trong tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa mồ hôi trên trán của nam sinh, sau đó mở miệng nói: "Ngươi cố lên, Sở Phong, ta là ai, đây là đâu?" Tại sao trước mắt hắn nở đầy hoa nhỏ? Trường 138, rất nhanh ngươi sẽ biết, trong phút chốc tất cả nam sinh đội bóng rổ trường cầm tú đều kêu gao. Bắt đầu kích động, ô ô ô ô, ô ai yêu, ta đi à, sở phong ngươi thâm tàng bất lộ à. Hóa ra hôm nay đột nhiên khác thường như vậy không phải là bị thất tình, mà là bị yêu, tâm tư toàn đặt ở trên người bạn gái mình thôi. Khó trách triệu tử này mới vừa rồi một mực hướng trên khán đài nhìn suốt thôi. Cô em ngươi đừng bị mặt của tên tiểu tử này lừa a. Tất cả câm miệng hết cho lão tử." Sở Phong tức giận trợn mắt nhìn những người đó một cái. "Cái kia ta đi trước nha, bằng hữu của ta còn đang chờ ta." Giang Yên Nhiên mở miệng nói. Sở Phong nhất thời mặt đầy ý không muốn rời xa, có chút thấp thỏm hỏi vậy, gặp lại sau? "Ừ." Giang Yên Nhiên gật đầu. Nghe được cái này âm thanh ư trái tim Sở Phong đã chạy vòng quanh địa cầu nhảy nhót một vòng. Rốt cuộc cũng trở lại trong thân thể, hắn không có bị ném bỏ, tối nay còn có lời ước hẹn gặp nhau nữa. So sánh với bên Cẩm Tú một mảnh huyên náo cùng âm thanh chế nhạo, bên Thanh Hòa chính là một bầu không khí quỷ dị, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của Tống Tử Hàng. Dù sao ngay tại một khắc trước, hắn còn tự mình đa tình địa cho là Giang Yên Nhiên tới tìm mình. Kết quả người ta lại là đi tìm người phía đối diện Sở Phong. Ôi, thật là bát quái siêu cấp lớn. Giang Yên Nhiên cùng Sở Phong, hai người này từ lúc nào đã có nhận biết thế. Mặc dù rất khiếp sợ, nhưng không khỏi cảm thấy hai người này rất xứng đôi nha. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy Sở Phong bộ dáng mắc cỡ như vậy. Ha ha ha vô cùng đáng yêu, quả thật rất xứng đôi, hơn nữa còn môn đăng hộ đối. Nghe nói ra thế của Sở Phong cũng rất tốt. Ta còn tưởng rằng Giang Yên Nhiên bị bỏ rơi ngã xuống một cái hết gượng dậy nổi chứ. Không nghĩ tới thoáng qua liền tìm được người khác. Các ngươi cũng là mù rồi sao? Người ta là Giang Yên Nhiên lấy điều kiện của mình ở chỗ này. Muốn tìm dạng gì không có a. Ngược lại Tống Tử Hàng, ta cảm thấy hắn thật ra là mắt bị mù. Tống Tử Hàng trơ mắt nhìn Giang Yên Nhiên đi đưa nước cho nam sinh khác. Còn thân mật giúp đối phương lau mồ hôi, giận đến nỗi cả mặt đều đen. Sau đó nghe một chút nghị luận của những người xung quanh, sắc mặt càng là khó coi. Lúc Giang Yên Nhiên đi ngang qua bọn họ, Tống Tử Hàng nhanh chân đi tới ngăn lại đường đi của cô Giang Yên Nhiên. Cô đây là có ý gì? Cái nữ nhân đáng chết này, trước mặt nhiều người như vậy lại cắm sừng cho hắn? Cái gì? Giang Yên Nhiên hơi nhíu mày. Tống Tử Hàng thời khắc này sắc mặt âm vụ gần như có chút dữ tợn a. Luôn mồm luôn miệng nói yêu thích tôi. Kết quả quay đầu lại cùng Tiểu Bạch kiểm ở trường học cách vách cùng một chỗ. Cô sẽ không phải là trước đây cũng đã cùng với hắn cấu kết làm bậy đi chứ? Giang Yên Nhiên cười lạnh một tiếng phải thì thế nào? Không phải thì thế nào? Tôi thích ai, cấu kết làm bậy với ai? Mắc mớ gì tới anh? Phốc người chung quanh nghe vậy nhất thời đều cười ra tiếng. Dù sao lời Giang Yên Nhiên nói cũng không phải không đạo lý a. Lúc đầu hai người bọn họ không liên quan, trước đây khi muốn tẩy trắng Dư Oan cho Trầm Mộng Kỳ hắn trước mặt mọi người đã chối bỏ trách nhiệm dùng bộ dạng này giải thích hay sao? Tống Tử Hàng tức đến cơ hồ muốn nổi điên, không chút nghĩ ngợi liền bật thốt lên cô đừng quên chúng ta là có hôn ước. Nhưng là cô lại cắm sừng sau lưng tôi. Hôn ước? Chúng ta từng có hôn ước từ lúc nào? Sao tôi lại không biết? Chúng ta, Tống Tử Hàng lúc đầu muốn phản bác, nhưng ánh mắt khi nhìn đến Trầm Mộng Kỳ, nhất thời không nói ra lời. Dù sao trước đây không lâu hắn mới công khai đăng bài post nói mình cùng Giang Yên Nhiên không có bất cứ quan hệ nào. Hôn ước cũng không tồn tại, nếu như lúc này còn nói có, há chẳng phải là tự mình và miệng mình sao? Giang Yên Nhiên, cô có biết rõ hậu quả nếu cô làm như vậy không? Tống Tử Hàng gắng gượng nuốt một bụng lửa giận trở về. Hậu quả sao? Rất nhanh thì ngươi sẽ biết thôi, Giang Yên Nhiên cười một tiếng. Cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Chương 139. Uống không phải là nước mà là máu gà. Lúc trở lại chỗ ngồi, Giang Yên Nhiên gần như mệt lả, vẻ mặt diệp oản oản nhưng mô gia có cô gái mới lớn vẻ mặt vui vẻ yên tâm lợi hại. Mới vừa rồi rất tốt a. Cảm ơn, đều là cậu dạy tốt. Giang Yên Nhiên cười khổ, chính cô cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới có một ngày chính mình biết sủng giọng nói cùng thái độ như vậy nói chuyện với Tống Tử Hàng. Rất nhanh 10 phút nghỉ ngơi kết thúc. Nửa hiệp sau bắt đầu tranh tài, tiếng cười vang lên, trên sân thi đấu bầu không khí nhất thời khẩn trương. Tất cả mọi người đều nhảy cảm phát hiện được nửa hiệp sau này bầu không khí rõ ràng cùng mới vừa rồi không giống nhau. Mùi khói súng nồng đậm, tia lửa bắn ra bốn phía. Tống Tử Hàng khinh miệt hướng Sở Phong nhìn một cái. Bên cạnh đồng đội của hắn cũng có vẻ mặt coi thường không phải là trong nhà có ít tiền dơ bẩn sao? Cũng là phế vật mà thôi. Đúng vậy, đánh bóng rổ mà có thể đánh rỡ như thế, còn dám cùng lão đại chúng ta cướp nữ nhân." Sở Phong không để ý những người đối diện đó, cố ý giễu cợt. Nhìn về một bên phía các đồng đội của mình mở miệng nói chờ lát nữa. Tất cả mọi người đều đem bóng chuyền cho tớ. Tóc vàng gào thét bi thương chúng ta đây không phải là muốn bắt trứng vịt đâu. Nếu bị thua, tớ mời toàn bộ đội ăn cơm trong 1 tháng. Ngọa Tào, 1 tháng a, ôm chặt bắp đùi vàng của Cường Hạo. Đây chính là cậu nói a. Đại gia, mọi người, nhớ chờ lát nữa tất cả đều đem bóng ném cho hắn. Ha ha, không thành vấn đề. Rất nhanh, trên sân thi đấu, tất cả mọi người bắt đầu nhanh chóng bắt đầu chạy. Đội trưởng Cẩm Tú từ trong tay tiền đạo đối diện Thanh Hòa đoạt lấy bóng. Nhanh chóng hướng Sở Phong ném qua. Hắn thật sự Sở Phong lại không tiếp được, cũng còn may lần này Sở Phong vững vàng tiếp lấy. Rất nhanh người Thanh Hòa liền hướng Sở Phong ép tới gần. Sở Phong một đường bị dồn đến ba phần gần vị trí chuyền danh giới. Tống Tử Hàng cười lạnh một tiếng, ở dưới sự che chở của đồng đội liền muốn cướp bóng trong tay Sở Phong. Vị trí này, hắn chỉ cần lấy được bóng liền có thể ném vào rổ. Nhưng mà, ngay tại khi Tống Tử Hàng muốn đụng lấy quả bóng rổ trong nháy mắt, Sở Phong lại lui về sau một bước, sau đó trực tiếp đem banh trong tay dùng sức ném ra ngoài. Tầm mắt mọi người đều nhìn theo quả bóng. Mấy giây sau thì oa vào, banh 3 điểm, toàn trường như sấm kêu lên. Mở màn bất quá mới 30 giây mà lại có một quả banh ghi được 3 điểm. Tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị, bọn họ gần như không thấy rõ Sở Phong rốt cuộc có động tác thế nào. Hết thải gần như đều phát sinh ở một cái chớp mắt. Đẹp đẽ, Sở Phong học trưởng quá tuyệt vời. Vận khí tốt mà thôi. Đắc ý cái gì chứ? Đội viên Thanh Hòa phun một cái. Hơn nửa hiệp trước chênh lệch 17 điểm, bọn họ một chút đều không lo lắng, nhưng tiếp đó, bọn họ liền không buông lòng nổi nữa. Tất cả mọi người đội bóng rổ cầm tú đều đem bóng chuyền cho Sở Phong. Mà Sở Phong cũng như hoàn toàn biến thành một người khác, gần như không có sai lầm, chỉ cần lấy được bóng liền có thể ném vào rổ. Cái độ chính xác kia như là đã có sự tính toán trước tới không thành bóng rổ. Chỉ cần là hắn ném bóng liền hướng vào bên trong mà rơi xuống. Hanh Hòa bị đánh không còn chút sức đánh trả nào. Khán giả toàn trường đều sợ ngây người, cho tới giờ khắc này bọn họ mới phát hiện, Sở Phong từ trước đều đang là giấu giếm thực lực. Đội trưởng đội bóng rổ cầm thú vẻ mặt hưng phấn ôm ôm cổ của Sở Phong rời ạ. Tiểu tử thối, chẳng lẽ cậu mới vừa rồi uống không phải là nước mà là máu gà sao? Sở Phong hướng trên khán đài nhìn một cái cậu thì biết cái gì? Đây chính là nước yên nhiên cho, nước thần tiên. Đảo mắt đã qua một nửa thời gian, giờ phút này tỷ số hai đội là 0-17. Thanh Hỏa bên kia liền một quả bóng cũng không có vào dù. Điểm số kém nhiều như vậy, thời gian nửa hiệp sau mới qua một nửa, cũng đã bị san bằng tỷ số rồi. Chương 140, lão đại thưởng cho ngươi, nhưng mà, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, nửa đoạn sau vẫn là cầm tú thiên về cục diện một bên nghiền ép hơn nữa cơ hồ là sở phong một người siêu quần suốt chúng. Các nữ sinh gọi Sở Phong tiếng thét chói tai gần như muốn chọc thủng nóc nhà. Mắt thấy khoảng cách thời gian tranh tài chỉ còn lại 1 phút. Hai đội đang có tỷ số không ai ngờ là 0-24, Thanh Hòa như cũ không một quả bóng nào có thể đi vào rổ. Mã Cầm Tú đã vượt qua Thanh Hòa 7 điểm, nếu muốn ở trong 1 phút ghi được 7 điểm, cái này là không có khả năng. Thanh Hòa nhất định phải thua. Trên sân thi đấu, tất cả mọi người đều đang ăn mừng thắng lợi của Cầm Tú. Quả nhiên, thời điểm một khắc cuối cùng, bóng lại đến trong tay của Sở Phong. Đội viên Thanh Hòa trên căn bản đã bị đánh không lại nên hoàn toàn buông tha dãy rủ. Ngăn hắn lại cho ta." Tống Tử Hàng giõng giận, coi như là nhất định phải thua, cũng không thể thua giống như đối phương không có lấy một điểm nào. Tống Tử Hàng hắn không chịu nổi cục tức này. Bất đắc dĩ, Tất cả mọi người chỉ có thể lên tinh thần ngăn cản Sở Phong. Tại tầm mắt của người xem và tất cả nhân viên thanh hòa vây chặt bên dưới. Sở Phong thần sắc thản nhiên mà đem bóng ở trong tay quay một vòng. Đột nhiên làm một cử động mà tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Hắn thay đổi phương hướng từ rổ nhà đối phương chuyển hướng sang nhà mình chạy đi. Tay đem quả bóng đi lên ném một cái. Bóng lọt lưới, tiếng cười vang lên, trận tranh tài kết thúc, đội thanh hòa được 2 điểm. Tất cả mọi người chố mắt nghẹn họng nhìn hành động của Sở Phong. Không nhanh không chậm đi tới trước mặt của Tống Tử Hàng, mở miệng nói cái này hai điểm này là phần thưởng của lão đại chúng ta cho ngươi nha. Không cần cảm ơn, đá phản lưới nhà, Sở Phong cố ý ném vào rổ bóng nhà mình đá phản lưới nhà. Đưa cho Tống Tử Hàng hai điểm. Ngươi bị làm nhục như vậy ngay trước mọi người. Tống Tử Hàng giận đến mức mặt đều vặn vẹo. Nhất thời liền muốn xông tới lại bị những đội viên khác kéo lại. Mà sau chút yên lặng ngắn ngủi, toàn trường nổi lên tiếng thét chói tai từ bốn phía a a a a. Sở Phong học trưởng đẹp trai quá rồi. Cuối cùng, tỷ số nửa hiệp sau là 2-24, Thanh Hòa cùng Cẩm Tú tỷ số cuối cùng là 25-30, ở hơn nửa hiệp sau lại có thể kéo giãn ra một tỷ số như vậy. Trường Cẩm Tú đúng là hậu sinh khả úy giành được thắng lợi toàn trường. Trên khán đài, Diệp Oản Oản cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới giống như đã nói nha. Coi như tỷ tỷ không có phí công giúp ngươi một trận. Rõ ràng quả bóng cuối cùng của Sở Phong kia là cố ý vì là muốn trả thù dùng Giang Yên Nhiên giúp cô ấy hả giận. Diệp Oản Oản nói xong nhìn về phía Giang Yên Nhiên nói như thế nào đây? Hả giận không? Giang Yên Nhiên gật đầu một cái. Không thể phủ nhận, quả thật cực kỳ hả giận. Trên sân thi đấu, Sở Phong bị các đội viên hưng phấn ném lên vị trí thật cao. Trên mặt thiếu niên tràn đầy nụ cười sáng rỡ, sau khi được xuống sau, Sở Phong cùng các đồng đội nói nhỏ thương lượng một lúc. Sau đó, cầm chiếc cúp mới thắng được trong trận thi đấu kia hướng Giang Yên Nhiên đi tới. Đứng ở trước mặt Giang Yên Nhiên, Sở Phong lập tức khôi phục lại bộ dạng tay chân luống cuống cái đó. "Tặng, tặng cho cô a." Giang Yên Nhiên sững sốt một chút, "Cho tôi sao?" nhưng đây là giải thưởng của toàn bộ đội các anh. Hơn nữa, tôi muốn cái này giống như cũng vô ích. A, cô không thích sao? Tôi nghĩ mọi cô gái đều sẽ thích. Bất quá vật này dường như thật sự không có tác dụng gì. Thật xin lỗi. Sở Phong nhất thời đạp kéo xuống. Diệp Oản Oản cười một tiếng, hướng một cái hướng khác nhìn một cái thế nào vô dụng. Có nhiều kỷ niệm ý nghĩa. Có người là muốn nhưng muốn không được đấy chỉ thấy tổng tử Hàng Hung trợn nhìn chằm chằm Giang Yên Nhiên cùng Sở Phong. Một cước đạp lộn mèo cái ghế bên cạnh, sau đó phẫn nộ rời đi. Giang Yên Nhiên nghe thấy, lại nhìn bộ dạng tịch mịch của Sở Phong, nghĩ đến hắn ở trên sân thi đấu liều mạng như thế vì muốn giúp cho chính mình hả giận, cuối cùng vẫn là mềm lòng cầm lấy chiếc cốc vậy, cảm ơn nhé. Sở Phong nhất thời xuân vẻ hoa nở, nhìn biểu tình của Diệp Oản Oản giống như nhìn chúa cứu thế. Diệp Oản Oản nhất thời bị cái ánh mắt cảm kích nhìn chăm chú như nai con của Sở Phong. Vẻ mặt cô không nói gì, vỗ mông một cái đứng lên tranh tài cũng xem xong rồi. Không quấy rầy thế giới hai người các cậu nữa, tứ trở về nhà trọ đây. Chương 141: Trở về cho đại ma đầu ăn. Giang Yên Nhiên nghe một chút, tay khoác lên cánh tay cô Diệp Oản Oản, cậu không cùng gì với bọn tứ sao? Diệp Oản Oản chấm chấm chấm. Cô sao giờ lại phát hiện Giang Yên Nhiên bây giờ dường như càng ngày càng dính lấy cô. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ mở miệng nói xin lỗi thân ái. Buổi tối tớ còn có hẹn, hôm nay tự mình đến quan sát, cô cảm thấy Sở Phong người này quả thật rất khá, hơn nữa là người có thể nhất định thật sự yêu thích Giang Yên Nhiên, cho nên sẽ không để ý mà tiếp tục tác hợp cho hai người. Ước hẹn là đi gặp bạn trai của cậu phải không? Diệp Oản Oản gật đầu. Ừm, thì ra là vậy a. Vậy cũng tốt, nghe cô nói như vậy, Giang Yên Nhiên liền không níu kéo muốn cô ở cùng bọn họ nữa. Một bên Sở Phong mang vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Diệp Oản Oản hỏi, "Vẫn đạo cô khỏe chứ?" Thật ngại quá, còn chưa kịp chào hỏi, "Cô là bạn của Yên Nhiên, xin chào, tôi là Diệp Oản Oản." Diệp Oản Oản đơn giản tự giới thiệu mình, "Xin ít một chút." Giang Yên Nhiên cùng đi theo giới thiệu Oản Oản là bằng hữu tốt nhất của tôi. Sở Phong nhất thời có chút kinh ngạc hướng Diệp Oản Oản nhìn sang nguyên lai like cô chính là Diệp Oản Oản. Nghe dạo danh đã lâu. Diệp Oản Oản cười khẽ a, toàn bộ đều không phải là danh tiếng tốt nha. Sở Phong nghiêm mặt nói thấy cô mới biết người thật cùng người trong tin đồn hoàn toàn khác nhau. Có thể thấy tin đồn không thể tin tưởng được, anh mới thấy mặt tôi một lần, nói mấy câu chứ, làm sao biết tôi cùng người trong tin đồn không giống nhau. Diệp Oản Oản sâu kín hỏi: Dĩ nhiên bởi vì cô là bạn của Yên Nhiên a." Sở Phong vẻ mặt đương nhiên nói. Diệp Oản Oản nhất thời nhíu mày còn tưởng rằng anh không thông minh. Không nhìn ra thật biết nhận diện người mà. Sở Phong nghe một chút, nhất thời một gương mặt tuấn tú bạo nổ, thần sắc của Giang Yên Nhiên cũng hơi có chút không được tự nhiên. Nhìn hai thiếu nam thiếu nữ thanh khiết trước mặt này, Diệp Oản Oan khổng hiểu sao lại sinh ra một loại cảm giác chính mình thật sự là già rồi. Cùng Giang Yên Nhiên còn có sở phòng cáo biệt xong, Diệp Oản oản quay về nhà trọ, sau khi tắm cùng tẩy trang xong, cô lật sách ra học, khoảng thời gian này cô không chỉ có bù lại chương trình học ở cấp trung học đệ nhị, nhân tiện đem sách học đại học cũng đều xem qua một lần. Lúc cô học cấp 3 bởi vì Liêu Ban làm trễ nãi thời gian 2 năm, cho nên cô muốn bù đắp lại khoảng thời gian 2 năm này. Nếu cô muốn thuận lợi thi được truyền thông đế đô, cô phải nhảy lớp Trong thời gian ngắn nhất phải hoàn thành việc học, đồng thời cô cũng ở đây mật thiết chú ý hết thảy chiều hướng của vòng giải trí để có thể có được cơ hội để lợi dụng. Như cô nhớ không lầm mà nói, không lâu sau, vòng giải trí một công ty giải trí nào đó siêu lớn một đường tai to mặt lớn sẽ gặp phải nguy cơ hủy diệt. Từ đó ngã xuống, công ty đó cũng tổn thất nặng nề, mà cô trùng hợp biết biện pháp có thể để cho hắn cải tử hồi sinh. Đến lúc đó nếu có thể lợi dụng thật tốt một chút hoàn toàn có thể để cho cô có một khởi điểm tốt để bắt đầu. Kiếp trước bi kịch lớn nhất của cô, ngoại trừ bởi vì tư dạ Hàn, thì cuối cùng vẫn là bởi vì cô quá mức nhỏ yếu, vô luận là lực lượng nào cũng có thể làm tổn thương nội tâm của cô. Đọc sách một hồi xong, Diệp Oản Oản quét mắt nhìn thời gian trên điện thoại di động, khép lại sách học, chuẩn bị đi một chuyến đến Cẩm Viên. Tuy nói là mượn cớ đến Cẩm Viên vì không làm kỳ đá cặn ngùi giang yên nhiên mà cô nói cho có lệ bất quá ngược lại nhắc nhở cô, Diệp Oản Oản cảm thấy quả thật cô cần phải trở về đi xem một chút. Chừa gì cần đây cùng Tư Dạ Hàn quan hệ cũng không tệ lắm. Tranh thủ cho kịp thời cơ, nếu không luôn là bị động ứng đối, hiệu suất quá thấp. Dù sao rất nhanh cô liền muốn tốt nghiệp, đến lúc gió chuyện cần làm càng nhiều, rất nhiều điều vượt ra khỏi phạm vi Tư Dạ Hàn cho phép đối với cô. Nếu như Tư Dạ Hàn bên này không giải quyết được, cô nửa bước cùng khó đi ra trường, cô thuận đường ở trường học phụ cận trong một tiệm bánh bao đặc biệt được hoan nghênh ở trường mua 5 cái bánh bao lớn, chuẩn bị mang về đốt ăn cho đại ma đầu nào đó một miếng. 1 giờ sau, xe taxi ở phụ cận Cẩm Viên dừng lại, sau khi đến Diệp Oản Oản bị thảm phát hiện, vốn bánh bao chuẩn bị mang cho Tư Dạ Hàn, lại trong lúc vô tình bị chính cô ăn mất 4 cái. Đến Cẩm Viên đã chỉ còn lại 1 cái, vẫn là cố cố nén cám dỗ tiết kiệm lại, đi nhanh lên. Cái cuối cùng này nhất định phải giữ được, vì để tạo ra kinh hỉ. Diệp Oản Oản không có nói cho bất luận kẻ nào cô trở lại, mà là Như Tiểu Meo Meo từ cửa sau vườn hoa nhỏ mò tiến vào. Nhưng Lỡ Vạn Nhất Tư Dạ Hàn hôm nay không ở Cẩm Viên làm sao bây giờ? Diệp Oản Oản vừa nghĩ tới một bên xuyên qua sân đi vào trong. Bên trong phòng khách tựa hồ chỉ mở ra ngọn đèn nhỏ. Ánh sáng có chút tối tăm, nhưng nếu có đèn mở, hẳn là có người ở. Diệp Oản oản bước nhanh hơn hướng phòng khách đi tới. Sau đó, ngay tại khi cô đi tới bên cạnh cửa kính sát đất, trong lúc đi chuẩn bị đẩy cửa đi vào, con ngươi đột nhiên một trận co rút nhanh, thoáng cái dừng bước chân lại. Máu, trong không khí có khí tức của máu tanh, hơn nữa, càng ngày càng dày đặc, nồng đậm đến gần như làm người ta nôn mửa. Tất cả đều là theo trong phòng khách bay ra. Chuyện gì đã xảy ra vậy?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 Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cửa sổ dù là cửa kính nhưng tấm rèm rất dày, dù có được kéo ra nhưng giờ phút này cô không có biện pháp thấy rõ trong phòng khách chuyện gì đang xảy ra. A a, ngay tại khi tinh thần Diệp Oản oản căng thẳng cực độ. Trong phòng khách đột nhiên truyền tới một trận tiếng kêu thê tâm liệt phế. A giết ta đi, Tư Dạ Hàn, ngươi giết ta đi, trong đêm khuya, cái thanh âm thê lương kia thật là làm người ta rợn cả tóc gáy. Diệp Hoàn oản cả người đều như khúc gỗ ở nơi đó, không dám làm một cử động nhỏ nào. Cô dè dặt thuận theo khe hở của cửa kính hướng bên trong phòng khách nhìn vào. Dựa trên góc độ này của cô, chỉ thấy một dấu vết máu quanh co chảy đầy sàn nhà. Đi sâu vào trong thảm trắng phao, thuận theo huyết dịch tiếp tục đi phía về trước, cô nhìn thấy Tư Dạ Hàn đang ngồi ở trên ghế salon. Một bộ Âu phục màu đậm kiêm tốn xa hoa cắt xén trên thân thể trên cổ tay mặt đồng hồ ánh sáng tản ra chất vô cơ lạnh lẽo. Mà bên chân của anh, Bạch hổ toàn thân trắng như tuyết đang nằm bên cạnh anh. Bạch hổ lười biếng híp mắt, nhìn qua là đang nghỉ ngơi, nhưng lại hoàn toàn không che giấu được trên người nó sát lục chi khí thú dữ. Dường như tùy thời là có thể nổi điên lên sẽ đem con mồi xé nát. Bên phải Tư Dạ Hàn là hứa dịch, bên trái là một thanh niên áo đen, mà cách Tư Dạ Hàn khoảng mấy bước chân Một người nam nhân máu me be bét khắp người đang ở trên sàn nhà lăn lộn co quắp. Chỉ thấy trên người nam nhân đã không còn có một chỗ thịt nào còn nguyên vẹn. Trò đầu gối chảy máu không ngừng, bên cạnh có hai khối mang theo chút thịt vụn cặn bã. Tựa hồ là nam nhân bị đao lên hai khối xương bánh chè. Dù nam nhân kêu rên thê lương làm người ta rờn da rầu tê dại, nhưng trên ghế salon sắc mặt dạ hàn hờ hững giống như không phải nhân loại. Môi mỏng khẽ mở, phát ra âm thanh không cảm tình chút nào. Tiếp tục, kèm theo mệnh lệnh của Tư Dạ Hàn, thanh niên mặc áo đen kia gi lên phía trước, không chút do dự mà giơ tay chém xuống. Diệp Oản Oản bị dọa sợ đến mức nhắm cả hai mắt lại. Cô không thấy gì cả, nhưng chỉ từ tiếng gào thét thảm thiết của nam nhân kia liền có thể đoán được hắn lại bị khốc hình như thế nào. "A a a Tư Dạ Hàn, ngươi không còn nhân tính, ngươi tên súc sinh này, cầm thú, trên người của ta chảy ròng máu của Tư gia." Ta là anh ruột của ngươi, ngươi đối với ta như vậy, ngươi lại dám đối với ta như vậy?" A a, Diệp Oản oản nghe trong lòng hơi hồi hộp một chút, cái gì? Người đàn ông này là là anh ruột của Tư Dạ Hàn? Làm sao có thể? Tư Dạ Hàn không phải là chỉ có một anh trai thôi sao? Nhưng khi nhìn tuổi tác của người đàn ông này, dường như lại không đúng. Chương 143, anh đói không? Bất quá lấy sự hiểu biết của cô mà nói, Đối với lý giải của Tư gia ngay cả gia Long cũng không có. Có cái xấu xa gì không biết cũng rất bình thường, coi như là Tư gia Hàn nói cho cô biết, cũng không hoàn toàn đều là lời nói thật, Tư gia Hàn, ngươi sẽ gặp báo ứng, ngươi sẽ gặp báo ứng đấy, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Nhị ca Tam ca Tứ ca, còn có lão Lục lão Bát, tất cả đều là chết ở trong tay của ngươi. Ta phải nói cho bà nội, ta muốn đi nói cho tất cả trưởng lão Tư gia. Bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cái nam nhân kia đã không cách nào đi được nữa. Một bên vẻ mặt điên cuồng mà gào thét một bên ngọ nguậy thân thể một chút xíu cố gắng trèo ra bên ngoài. Tư Dạ Hàn cùng không ngăn cản, liền như vậy lẳng lặng nhìn nam nhân trèo một miếng cuối cùng khi mưu toan vùng vẫy dãy chết. Nam nhân đã leo đến cửa huyền quan, đưa tay chuẩn bị mở cánh cửa. Đúng lúc này, một cái bóng như một vệt màu trắng tựa như tia chớp nhào tới. Một cái cắn tàn bạo, trong nháy mắt cắn đứt cổ của nam nhân, cổ của nam nhân giống như như diều đứt dây lệch một cái. Máu tanh phun ra giống như đóa hoa nỡ rộ, lan tràn ra toàn bộ trong phòng khách, thậm chí còn kèm theo âm thanh bạch hổ kẹo kẹt keo kẹt nhai xương. Một màn này thật sự là quá mức kinh sợ rồi, cho dù là đã là người của hai thế giới nhưng Diệp Oản Oản cũng có chút không nhịn được. Ba vườn hoa rơi xuống chỗ đất ở cửa, Diệp Oản Oản rốt cuộc không nhịn được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cùng lúc đó, cô núp ở phía sau cái phiến cửa kính kia không cẩn thận cũng không kịp chuẩn bị mà bị đẩy ra. Một giây kế tiếp, cô liền đối mặt với một đôi con người gần như có thể đem huyết dịch trong người đông cứng. Cùng với việc hoàn toàn thấy rõ hiện trường giống như luyện ngục ở trong phòng khách mà trước đó thật bình thường. Tư Dạ Hàn bên cạnh hứa dịch thấy Diệp Oản Oản Cả người đều choáng tại chỗ, khuôn mặt kinh hoàng la: là... "Diệp tiểu thư, cô tại sao lại ở chỗ này? Xong rồi, tại sao Diệp Oản Oản lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này?" Tư Dạ Hàn bên thanh niên áo đen kia, chính là người ở trên cao mà nhìn xuống nhìn sắc mặt bị dọa sợ đến trắng bạch của Diệp Oản Oản. Cao mấy, rõ ràng cho thấy chán ghét cùng khinh bỉ. Khoảng thời gian này cô và Tư Dạ Hàn quan hệ đã hòa hoàn đi không ít lại để cho cô hiểu lầm đưa đại ma đầu triệt đầu triệt đuôi coi thành nhân loại. A, Tư Dạ Hàn, anh tại sao có thể là người bình thường? Nếu anh là người bình thường, kiếp trước vô luận như thế nào cô cũng sẽ không điên cuồng như vậy mà muốn rời khỏi anh. Cổ Việt Trạch nói Tư Dạ Hàn hung ác ngoan tuyệt, thích giết chóc thành tính, căn bản là đem anh nói quá mức ôn nhu. Cô đến nay còn nhớ rõ mình kiếp trước chính mình lần đầu tiên thấy cảnh tượng người bị giết lúc đó hoàn toàn không thua gì lần máu tanh này. Lúc đó cô bị dọa sợ đến mức như kẻ điên rồi mắng anh ma quỷ kêu khóc để cho anh yên tâm chứng minh đi. Đem hết tất cả lời nói ác độc nguyên dù anh, náo loạn suốt nửa tháng, còn bệnh nặng một trận, nhưng mà dù dùng cách gì cũng không thể nào thay đổi. Còn bị buộc sống sờ sờ lại thấy tận mắt một lần tình cảnh máu tanh nữa. Cho đến khi cô thoi thóp, anh mới bỏ qua cho cô, quá nhiều ký ức vọt tới. Diệp Oản Oản trên trán đau đớn một hồi, nhưng mà, hết thảy các thứ này nhớ lại đều chẳng qua là thoáng xuất hiện một hai giây mà thôi. Diệp Oản Oản lấy tốc độ cực nhanh tỉnh táo lại, phủi bụi trên người đứng lên, đeo bọc sách, xách lấy túi trong tay, từng bước từng bước, mắt nhìn thẳng hướng phương hướng của Tư Dạ Hàn đi tới. Đối mặt với sự kinh hoàng thất thố hứa dịch, sắc mặt lạnh như băng của thanh niên áo đen, dưới chân máu tanh tràn ngập hành âm bạch hổ, kèo kẹt kèo kẹt xé nát xương người. Rốt cuộc, cô cũng đi tới trước mặt của Tư Dạ Hàn, đem túi nylon trong tay chứa bánh bao thịt đưa tới bên cạnh anh cái đó. Anh đói không? Em lúc trở lại thuận đường mua chút bánh bao cho anh. Chương 144. Sợ sao? Trên ghế salon, đáy mắt nam nhân hốc phát âm trầm, rõ ràng trên mặt giống như treo băng sương vạn năm không thay đổi nhất là ở nơi này trong đêm tối tràn đầy mùi máu tanh. Phảng Phất là Tu La theo luyện ngục đi ra, bên trong nhà truyền ra âm thanh bạch hổ gào thét rít gào trầm trầm. Cộng thêm sự tồn tại của Tư Dạ Hàn, không khí lạnh đến không có một tí nhiệt độ. Giờ phút này, Hứa Sịch đã là mồ hôi đầm đìa, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Oản oản lại sẽ vào lúc này trở lại. Chỗ chết người nhất chính là vừa vặn gặp phải một màn này. Nếu lại có thể phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy, hoàn toàn không có phát hiện sự xuất hiện của Diệp Oản Oản. Cứ như vậy để cho cô xông vào, chết chắc rồi, Hứa Dịch thân hình lao đao muốn ngã, lòng như tro nguội, nhưng mà, ngay vào lúc này, hắn lại trợn mắt nhìn Diệp Oản Oản đi thẳng tới trước mặt ông chủ. Nghe được Diệp Oản Oản đối với ông chủ nói một câu anh đói không? Còn người Hứa Dịch phóng đại trợn hướng Diệp Oản Oản nhìn. Cho là mình nghe nhầm, hắn, hắn mới vừa nghe được cái gì? Với tính cách này Diệp Oản Oản phản ứng lại là hỏi ông chủ có đói hay không, có muốn ăn bánh bao hay không, còn dùng một giọng nói hôm nay khí trời rất tốt để nói nữa chứ. Phản ứng Diệp Oản Oản chẳng lẽ không phải là không kìm chế được nỗi lòng mà thét chói, tay muốn đại náo chạy trốn sao? Mùi máu tanh nồng nặc cùng bánh bao mùi thịt hòa chung một chỗ, khiến cho người ta càng muốn ói. Hứa Dịch nhìn Diệp Oản Oản một chút, lại nhìn ông chủ trên ghế salon một chút. Mặt đầy biểu tình như đang nằm mơ vậy, bên kia Tư Dạ Hàn, thanh niên áo đen sắc mặt lạnh như băng hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, hướng Diệp Oản Oản một ánh mắt cảnh giác tìm tòi nghiên cứu. Diệp Oản Oản không có tinh lực đi quản phản ứng của người khác. Toàn bộ thể xác và tinh thần của cô đều đang trầm mặc trên người Tư Dạ Hàn. Chỉ thấy nam nhân đang mắt sắc thâm trầm nhìn minh chăm chăm. Cái ánh mắt dò xét kia phảng phất có thể đem linh hồn của con người đều xuyên thấu qua khiến cho sống lưng từng trận phát rét, không biết qua bao lâu, đến mức gần như muốn cho người khác hít thở không thông. Từ Dạ Hàn trầm mặc liếc nhìn cái bánh bao lé loi trong tay cô, rốt cuộc mở miệng, hỏi một câu, "Sợ sao?" Diệp Oản Oản sắc mặt khẽ run, ngay sau đó không chút do dự ngữ khí kiên định mà mờ miệng trả lời. "Không sợ." Diệp Oản Oản trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng kỳ thật nội tâm là hỏng mất, cô thật không biết Tư Dạ Hàn rốt cuộc dùng khí từ đâu tới lại hỏi cô cái vấn đề này. Có sợ hay không? Cái này mà cũng không sợ, cô vẫn là người bình thường sao? Nhưng là, kiếp trước bởi vì cô sợ hãi, đưa đến hậu quả đau đớn tê thảm như vậy, đời này coi như cô dù sợ hãi đến cực hạn, cũng tuyệt đối sẽ không ở trước mặt của Tư Dạ Hàn biểu hiện ra. Nếu không một màn này nếu là một lần nữa xảy ra R, cô là thật không nắm chắc có thể tiếp tục giữ vững chấn danh của mình. Tư Dạ Hàn tính tình quá mức quỷ quệ khó lường, Kiếp Trước cô căn bản cũng không biết chính mình chổ nào làm sai. Câu nào lại lơ đãng chọc giận anh? Đời nay, cô như cứ không nhìn thấu người đàn ông này, nhưng có thể căn cứ kinh nghiệm của Kiếp Trước phỏng ngừa bất kỳ khả năng có thể chọc giận gây chuyện của anh. Khi Diệp Oản Oản đang khẩn trương chờ đợi, con người Tư Dạ Hàn giống như hố đen nhìn chăm chú cô mấy giây, cũng không biết rốt cuộc có tin hay không lời giải thích của cô. Mấy giây sau, Nam nhân đưa ra ngón tay lạnh giá thấu xương, ở trên cằm của cô nhéo một cái, khàn khàn trầm thấp lẩm bẩm, nữ hài ngoan ngoãn, nhìn như vậy là rất hài lòng với câu trả lời và biểu hiện của cô đi. Cho dù anh khả năng cũng không tin, nhưng anh vẫn cũng không thèm để ý, điều cô đánh cuộc đúng rồi. Thần kinh diệp oản oản đang căng thẳng đột nhiên buông lỏng đi xuống. Trong thời gian ngắn ngủi phảng phất như đã trải qua một trận sinh tử. Chương 145, cô là người có thể bị áp bức dễ dàng thế sao? Giống, ngay tại khi thần kinh Diệp Oản Oản hoàn toàn thanh tĩnh lại, sau lưng đột nhiên truyền tới một tiếng hổ gầm kinh thiên động địa. Chấn động mặt đất, a, bên dưới không phòng bị chút nào. Mới vừa nói không sợ xong Diệp Oản Oản lại bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Muốn tại chỗ thề ra quần mà hướng Tư Dạ Hàn nhào qua. Bị nữ hài ngay cả bánh bao cùng người lao đến ở trước ngực Tư Dạ Hàn. Hứa Sịch, diệp oản oản sau khi kịp phản ứng lại, lúng túng không thôi mà nhìn Tư Dạ Hàn một cái, ngay sau đó trừng mắt về phía chiếc mặt ghế salon chú bạch hổ lông trắng như thuyết bên trên nhuộm đầy kinh người máu tươi. Đang hung ác hướng về phía chính mình không ngừng gào thét. "Thật là muốn chết, muội ngươi, êm đẹp đột nhiên hướng về phía cô gầm cái gì mà gầm chứ? Thật vất vả chống đỡ lâu như vậy, cứ như vậy làm hại cô phá bỏ toàn bộ công sức." Cô là người có thể bị áp bức dễ dàng thế sao?" Bạch hổ kia thấy Diệp Oản Oản nhào tới Tư Dạ Hàn, mặc dù dừng lại không tiến tới nữa, nhưng vẫn ở chỗ cũ quanh quần trước mặt ghế salon. Ánh mắt nhìn Diệp Oản Oản vô cùng không thân thiện, hoàn toàn là ánh mắt nhìn của người bị xâm lăng. Bạch hổ này là sủng vật của Tư Dạ Hàn được nuôi dưỡng ở Cẩm Viên. Cẩm Viên chung quanh chính là một mảng lớn núi rừng rậm rạp. Bạch hổ thường xuyên tự mình ở trong núi rừng du đãng, Bạch Hổ được đặt tên là Slat, tiếng Anh phiên dịch giới có ý tứ là giết hại, chỉ nghe tên cũng biết người ta là hung thú chân chính. Mà không phải là mèo con được thuần dưỡng trong gánh xếp thú. Kiếp trước, Diệp Oản Oản đối với Bạch Hổ này chán ghét cùng sợ hãi so với tư dạ hàn không ít hơn bao nhiêu. Bất quá, sau khi sống lại, mặc dù mới vừa thấy được cảnh nó cắn đứt cầu người cùng gào thét như giã thú, vẫn là có chút kinh hoàng theo bản năng của con người. Nhưng đáy lòng lại không có cái loại bài xích cùng cảm giác chán ghét, ngược lại là hoài niệm cùng ái náy sâu đậm. Kiếp trước, Bạch Hổ mà cô cực kỳ chán ghét lại nhiều lần cứu cô tại thời điểm nguy nan. Cuối cùng bởi vì ngăn cản những người đó nói, bị thiết kế rơi vào cạm bẫy, cô trợn mắt nhìn Bạch Hổ vì bảo vệ mình, bị những người đó ngược sát, cho đến cuối cùng không còn một hơi thở. Nghĩ tới đây, Diệp Oản oản hốc mắt hơi có chút ướt át. Biểu hiện như vậy nhìn trong mắt người xung quanh đại khái là bị hù dọa khóc. Quả nhiên, bên người truyền tới một tiếng khinh thường giễu cợt, là thanh niên áo đen mới vừa thi hình tên kia, tên gọi Lưu Ảnh, thật là oan gia tụ đầu. Người này nhìn còn trẻ tuổi, nhưng là cao thủ lợi hại nhất âm thầm ở bên cạnh Tư Dạ Hàn. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, rất nhiều sự tình không được ra ngoài ánh sáng đều là do hắn xử lý. Kiếp trước cũng như thế. Lưu Ảnh đối với câu người bên cạnh Tư Dạ Hàn gieo họa hận đến thấu xương, thậm chí từng không tiếc lấy cái chết mà gián ngôn. Diệp Oản oản quan hệ với hắn cũng như nước với lửa. Tư Dạ Hàn nhìn hai tay hai chân của nữ hài đang cuốn lấy anh, ánh mắt hơi hơi dừng một chút, sau đó đưa ra bàn tay rộng lớn, tại đỉnh đầu cô bé vỗ một cái, hai tròng mắt híp lại mà hướng Bạch Hồ nhìn sát. Bạch Hồ tiếp thu được cảnh cáo của chủ nhân. Phần thú dã tính khó chịu bên trong mắt tràn đầy hung quang đỏ tươi. Vẫn ở chỗ cũ trầm thấp gào thét, ánh mắt nhìn Diệp Oản Oản dường như một giây kế tiếp liền muốn nhào lên xé nát cô. Một người một hổ cứ như vậy rằng co. Mấy phút sau, Bạch Hổ rốt cục ở dưới ánh mắt lạnh như băng của chủ nhân không tình nguyện mà đi dạo. Tản bộ một quãng rời đi, Bạch Hổ này ngay cả tư dạ Hàn cũng không cách nào hoàn toàn khống chế. Cũng không thể trách Diệp Oản Oản kiếp trước sẽ sợ hãi như vậy. Bất quá cô cũng là rất lâu sau đó mới biết, có lúc lòng người so với dã thú đáng sợ hơn nhiều. Sau khi Bạch Hổ rời đi, Tư Dạ Hàn hướng Hứa Sịch lạnh lếc một cái chính mình đi lãnh phạt. Đang ngẩn người Hứa Sịch nghe vậy vội vàng đáp một tiếng dạ. Hắn biết, đây đã là kết quả nhẹ nhất rồi. Diệp Oản Oản mới vừa thần xui quỷ khiến nói câu kia anh đói không đã cứu tất cả mọi người, cũng như cứu chính bản thân cô. Cái phản ứng này đoán chừng là do cô bị hù dọa đến mức kinh sợ trước đó đi. Nếu không tính tình một người làm sao có thể thay đổi lớn từ đầu đến cuối như vậy? Chương 146. Điện thoại đêm khuya, đêm khuya, đế đô trong một hội sở xa hoa, một người đàn ông trung niên thân hình hơi mập nhận một cuộc điện thoại xong sắc mặt kịch biến. Vội vã chạy ra ngoài, nam tử tay run run, vội vàng gọi một cú điện thoại. Hạ hạ Xảy ra chuyện rồi. Đầu bên kia điện thoại di động truyền tới âm thanh lười biếng thanh thản của thiếu niên. "Thế nào? Ta mới vừa nhận được tin tức, mũi thuốc của ngươi rơi vào trong tay của Tư Dạ Hàn." Thiếu niên nghe vậy khẽ xì một tiếng. "Xách, thật vô dụng." Người đàn ông trung niên một bên lau mồ hôi một bên mặt đầy lo lắng mở miệng nói. "Hạ hạ, ngươi phải mau một chút nghĩ biện pháp cứu hắn đi ra a." Kiều Nhiên giọng khinh thường nói ta cũng không muốn lãng phí thời gian ở trên người một phế vật. "Huống chi, ngươi cho rằng bây giờ đi còn hữu dụng? Đừng nói nhặt xác, sợ là ngay cả cục xương cũng đừng nghĩ thu hồi lại." "Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ để như vậy cái gì cũng không làm sao?" "Dĩ nhiên là không thể để cho hắn dễ chịu như vậy được." Bên trong Cẩm Viên, Hứa Dịch Lĩnh Mệnh đang muốn cùng Lưu Ảnh thanh lý hiện trường. Lúc này Một tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, tròng mắt Hứa Dịch liếc nhìn người gọi đến trên điện thoại. Sắc mặt nhất thời hoảng hốt, "Ông chủ, điện thoại của lão phu nhân." Tư Dạ Hàn ánh mắt hơi trầm xuống. "Tiếp." Hứa Dịch gật đầu, sau đó tiếp điện thoại nói, "Alo, lão phu nhân, đã trễ thế này, ngài có chuyện gì sao?" Đầu bên kia điện thoại di động truyền tới âm thanh rõ ràng, không vui của lão phu nhân. "Hứa Dịch, ngươi để cho tiểu cửu nghe điện thoại." Ngay bây giờ, Hứa Sích Khẩn chưng hướng phương hướng của Tư Dạ Hàn nhìn qua. Tư Dạ Hàn giơ tay lên một cái, Hứa Sích vội vàng đi tới, đem điện thoại di động đưa tới trong tay của Tư Dạ Hàn. Sau đó cùng Lưu Ảnh bên cạnh hai mắt nhìn nhau một cái. Trên mặt của hai người tất cả đều là bất an. Bà nội, Tiểu Cừu, cháu tại sao không tự mình nghe điện thoại? Cháu hãy thành thật nói cho bà biết, cháu bây giờ đang ở đâu và đang làm gì? Lão thái thái hỏi như vậy, rõ ràng cho thấy đã lấy được một vài tin tức gì đó. Hứa Dịch cùng Lưu Ảnh nghe được lời của lão thái thái. Đầu đầy mồ hôi lạnh, lão thái thái phản đối nhất chính là chuyện tay chân tương tàn. Vạn nhất lão thái thái biết chuyện đêm nay, hậu quả khó mà lường được. Cẩm Viên tư dạ hàn trả lời, "Bà hỏi cháu, lão ngũ hắn có phải ở trong tay cháu hay không?" Lời của lão thái thái chưa nói xong, lúc này một bên Diệp Oản Oản gấp gáp mà dò cái đầu đi qua. Đối với Tư Dạ Hàn mở miệng hỏi, "Là bà nội đánh tới sao?" Lão thái thái đang giận đùng đùng lại nghe được thanh âm của Diệp Oản Oản. Nhất thời sững sốt, một lát sau, ngoài ý muốn mở miệng nói, "Oản Oản, bà nội, là cháu a." Diệp Oản Oản nghe được bà nội kêu chính mình, theo lễ phép liền hướng điện thoại di động lên tiếng chào hỏi. Sau đó đối với Tư Dạ Hàn mở miệng nói, Nhanh để cho em cùng bà nội nói chuyện. Tư Dạ Hàn như có điều suy nghĩ nhìn cô một cái. Ngay sau đó đem điện thoại di động đưa cho cô. Lưu Ảnh thấy Tư Dạ Hàn lại tùy tiện đem cuộc điện thoại trọng yếu như vậy giao cho Diệp Oản Oản. Nhất thời sắc mặt chợt biến, muốn ngăn cản lại không kịp. Vạn nhất nữ nhân này nói lời gì không nên nói, hắn thật là không dám tưởng tượng. "Bà nội, là cháu, cháu là Oản Oản." Diệp Oản Oản cầm được điện thoại di động. Lập tức ngọt ngào mở miệng, nghe được thanh âm của Diệp Oản Oản, giọng nói của lão thái thái nhất thời nhu hòa không ít, nhưng vẫn có hoài nghi. "Oản Oản a, cháu đang ở bên Tiểu Cửu sao? Cháu không phải là ở trường à?" Diệp Oản Oản có chút ngượng ngùng mở miệng nói, "Cháu có chút nhớ anh ấy nên trở về." Giọng nói của lão thái thái rất vui vẻ yên tâm, lại hỏi, "Cháu cùng Tiểu Cửu đang làm cái gì vậy?" Lão thái thái hỏi một câu. Trái tim hứa Dịch cùng Lưu Ảnh liền nhấc lên một phần. Rất sợ Diệp Oản oản nói sai một chữ. Trong con ngươi của Lưu Ảnh đã nổi lên sát ý, tùy thời chuẩn bị nếu như nữ nhân này dám nói bậy bạ, liền lập tức muốn mạng của cô. Chương 147: Ngu đến mức chỗ sâu mốc bẩm sinh. Tâm tình của Hứa Dịch giờ khắc này cũng không khá hơn chút nào. Nói không khoa trương chút nào. Sinh mệnh của tất cả mọi người bọn họ ngay tại thời khắc này đang nằm trong tay của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản dù sao cũng không phải là ông chủ, không có tâm lý tư trách như vậy, coi như cô không đề cập tới một màn mới vừa xảy ra kia. Chỉ lấy sự sắc bén của lão thái thái, chỉ cần ngữ khí của cô có phần nửa không đúng, đều tuyệt đối sẽ phát hiện ra. Hắn một bên lo lắng một bên hướng Tư Dạ Hàn nhìn lại, Kết quả là thấy ông chủ nhà Minh biểu hiện giống như đây chỉ là một cuộc điện thoại từ nhà bình thường không thể bình thường hơn. Thật là hoàng đế không gấp, thái giám vội gần chết, ở dưới tầm mắt canh trừng của Hứa Dịch cùng Lưu Ảnh. Diệp Oản oản giòn giòn dã dã mà trả lời. Đang ăn bánh bao, cháu tới cửa trường học có một tiệm bánh bao ăn ngon lắm mua mang về. Ăn rất ngon, lão nãi nãi đầu kia điện thoại di động trầm mặc một hồi. Tựa hồ là đang phán đoán. Một lát sau, Rốt cuộc phát ra một tiếng an tâm thở dài. Từ Ái mở miệng nói, "Oản Oản thích ăn bánh bao a, lần sau tới chỗ bà nội, bà nội để cho người làm cho cháu, đảm bảo so với đồ ăn cháu mua ngon hơn nha." Diệp Oản Oản nhất thời mong đợi không dứt, "Cảm ơn bà, cháu đây có thể liền tới vào tuần sau hay không a?" Lão Thái Thái nghe xong, vui vẻ nói, "Được được được, đương nhiên là có thể, cháu tùy thời, thời đều có thể tới." Bà nội trông cháu tới còn không kịp Lão Thái Thái nói xong, ở trong điện thoại kêu một tiếng, "Tiểu Cửu a." Diệp Oản Oản bận rộn trả điện thoại di động lại cho Tư Dạ Hàn. Nhưng Tư Dạ Hàn lại không có nhận, chẳng qua là thuận theo tay của Diệp Oản Oản kề sát ống nghe nói, "Cháu nghe. Tiểu Cửu, cháu phải đối xử với Oản Oản thật tốt, đừng ủy khuất con gái nhà người ta. Cháu đối với người khác ngày ngày sạm mặt lại rồi coi như xong. Đối với bạn gái cũng không thể như vậy, còn có a." oản oản tuổi còn nhỏ, chính là đang tuổi trưởng thành, lớp 12 học tập vừa mệt, cháu nhiều chú ý bổ sung dinh dưỡng cho cô ấy. Lão thái thái kéo Tư Dạ Hàn nói liên miên lải nhải nửa ngày rốt cục mới cúp điện thoại. Khôi Phục An tĩnh bên trong phòng khách, hứa dịch cùng Lưu Ảnh chợt thở phào nhẹ nhõm, một trận nguy cơ, dĩ nhiên bởi vì Diệp Oản Oản đánh bậy đánh bạ mà giải trừ. Nếu như không phải là Diệp Oản Oản, coi như ông chủ phủ nhận Lão thái thái trong lòng cũng tuyệt đối vẫn sẽ còn nghi vấn. Diệp Oản Oản này, dưới tình huống như thế mà giọng nói từ đầu tới cuối đều không có chút nào khác thường. Loại tình huống này nếu không phải là tâm lý tư chất cực kỳ đáng sợ thì chính là thật ngu xuẩn. Ngu đến mức ngốc bẩm sinh, không cần đoán cũng biết, nhất định là ý sau. Sau đó, Lưu Anh cùng Hứa Dịch nhanh chóng đêm hiện trường máu tanh quét dọn xong. Rất nhanh hết thảy khôi phục như thường. Giống như một màn máu tanh mới vừa rồi chẳng qua là một ảo cảnh. Thật ra thì Diệp Oản Oản cũng thở phào nhẹ nhõm, tối nay ải này cô hẳn là đi qua rồi đi, mà còn nhân tiện vì thư Dạ Hàn đánh một cái che chở. Lập công đây, hứa dịch cùng Lưu Ảnh rời đi. Bên trong phòng khách chỉ còn lại có hai người Diệp Oản Oản cùng Tư Dạ Hàn. Thế nào đột nhiên trở lại? Tư Dạ Hàn nhìn lấy nữ hài hỏi, Diệp Oản Oản trả lời, bởi vì bạn cùng phòng em đi hẹn hò. Làm Hải em cũng muốn gặp anh a. Đúng rồi, em bây giờ có bạn cùng phòng mới, tên là Giang Yên Yên. Diệp Oản Oản nhân cơ hội nhắc nhở Tư Dạ Hàn mình bây giờ đã không phải là ở một mình như trước nữa. Lúc trước em cùng Giang Yên Yên chính là ở cùng một nhà trọ. Nhưng tính cách không hợp nên quan hệ không tốt lắm. Mấy ngày nay xảy ra một ít chuyện, chúng em bây giờ quan hệ rất tốt. Từ Dạ Hàn hẳn là đối với người trước đây có quan hệ không tốt với cô giờ lại thành bạn cũng không quá để ý. Nghe vậy cũng không có nói gì, chỉ lẳng lặng nghe cô nói. Vì vậy Diệp Oản oản nhân cơ hội đem chuyện trầm mộng kỳ làm thất đức cũng đem nói ra. Mặc dù mộng kỳ là bằng hữu tốt nhất của em, nhưng chuyện này em cảm thấy cô ấy làm thật là quá đáng. Cô ấy tại sao có thể chính mình cướp đi người mà bạn tốt của mình yêu thích chứ? Chương 148, không phải là cho ta. Diệp Oản Oản khẩn trương đến mức nói nhăng nói cuội một trận nói xong lại chuyển sang chuyện khác. Bầu không khí cũng còn khá, từ đầu tới cuối Tư Dạ Hàn đều không nhắc lại chuyện mới vừa xảy ra nữa. Cũng không hoài nghi cô tối nay rõ ràng có thái độ dị thường. Đối với những chuyện kia, cô một chữ đều không muốn biết, biết được càng nhiều càng nguy hiểm, cho đến khi nói khô cả họng, Diệp Oản Oản mới dừng lại. A, Thế nào đều đã trễ thế này, em muốn trở về phòng ngủ á, ngày mai còn phải dậy sớm đi học. Nam nhân lặng lặng đưa mắt nhìn cô mấy giây. Một hồi lâu sau, rốt cuộc mở miệng, đi thôi, lấy được sự cho phép, Diệp Oản oản như được đại xá, tiến tới ở trên gò má của nam nhân hôn một cái. Ngay sau đó nói một tiếng ngủ ngon liền muốn lên lầu. Kết quả, mới vừa đi ra không được mấy bước, sau lưng lại truyền tới âm thanh hơi trầm xuống của nam nhân chờ một chút. Diệp Oản Oản nhất thời sống lưng cứng đờ, theo bản năng siết chặt ngón tay đè ở bên người, chậm rãi xoay người lại. "Sao? Thế nào?" Tư Dạ Hàn không nói gì, mà là hướng cô đưa tay ra. Diệp Oản Oản ngơ ngác nhìn chằm chằm cái tay có khớp xương rõ ràng kia. Không hiểu đối phương là ý gì. "Cái gì? Không phải là cho ta sao?" Ánh mắt của nam nhân dừng lại ở trên tay của cô một giây. Diệp Oản Oản thuận theo tầm mắt của nam nhân cúi đầu nhìn một cái. Ngay sau đó liền thấy được cái bánh bao chứa ở bên trong túi ni lông. Đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó kịp phản ứng lại. Vội vàng nói, ồ ồ ồ, là đưa cho anh là đưa cho anh à. Nói xong lập tức chạy bạch bạch bạch tới, đem bánh bao đưa cho anh. Sau đó nhìn chằm chằm cái bánh bao kia nuốt nước miếng một cái. Còn tưởng rằng anh đã quên cái chuyện này đi rồi cô có thể đem cái bánh bao này xuống. Mặc dù những thứ bánh bao này vốn chính là chuẩn bị mang cho tư dạ Hàn, nhưng là một đường đi theo cô lâu như vậy đã có tình cảm a. Nhớ đến thời kỳ trưởng thành lúc ấy lượng cơm ăn của cô càng ngày càng lớn. Hơn nữa kẻ gian hộ thực, anh cô có lần không cẩn thận ăn của cô một túi khoai tây chiên, bị cô đuổi theo ở phía sau đánh mấy con phố. Nam nhân ngước mắt, nhìn về nữ hài phía trước mắt vẻ mặt nhức nhối. Thế nào Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm cái túi xách kia nói, "Cái đó có chút nguội mất rồi, anh hâm một chút lại rồi ăn." "Ừm, thấy cô còn chưa đi." Nam nhân mở miệng, "Còn có việc." Ho khan một tiếng, "Không, không có, em đi đây." Diệp Oản Oản nói xong sợ Minh đổi ý, chạy bạch bạch bạch vội vàng lên lầu. "Díu Dít, gặp lại sau bánh bao của ta. Ta yêu em a." Nam nhân nhìn bóng người nữ hài thật nhanh chui vào phòng ánh mắt rơi vào bánh bao trên lòng bàn tay, chậm chạp không có rời đi ánh mắt. Trở về phòng, Diệp Oản Oản gửi tin nhắn cho Giang Yên Nhiên nói cho cô ấy biết chính mình buổi tối nay không trở về nhà trọ, để cho cô ấy không cần lo lắng chờ lại dạ tiệc quấy rầy cô. Thật là không tưởng tượng ra hai hài tử thuần tình lần đầu tiên hẹn hò sẽ là tình huống gì a. Gửi xong tin nhắn, Diệp Oản Oản lần nữa tắm rửa một cái, cọ rửa sạch một thân mùi máu tanh. Đêm yên tĩnh, Diệp Oản Oản nằm ở trên giường, lăn thật lâu, hoàn toàn không ngủ được, cuối cùng không biết nghĩ đến cái gì, Diệp Oản Oản đột nhiên hưng phấn trở mình một cái bò dậy. Hèo trong bọc sách móc ra một túi thịt bò khô cùng mấy túi thịt heo khô. Sau đó rón rén đi xuống lầu, trong phòng khách yên lặng, nàng nhón chân lên đi bằng mũi chân, tầm mắt chậm rãi ở trong mỗi một góc phòng khách tìm kiếm. Kết quả, tìm nửa ngày cái gì cũng đều không phát hiện ra chẳng lẽ lại trở về núi rồi, ngay tại thời điểm Diệp Oản Oản thất vọng chuẩn bị trở về phòng, đột nhiên ở trước mặt ghế salon phát hiện một khối thảm lông màu trắng. Là slash, ta đi, người này, đợi ở nơi nào không được, lại muốn nằm trên một cái thảm màu trắng, cái thân trắng như tuyết lông cùng thảm cơ hồ hòa làm một thể. Làm hại cô tìm nửa ngày mới phát hiện. Chương 149, Đại Bạch đáng yêu như thế phát hiện được mục tiêu, ánh mắt của Diệp Oản oản thoáng cái sáng lên, lập tức ôm lấy thịt khô trong ngực chạy tới. Lúc cô bước xuống cầu thang trong nháy mắt, Bạch Hổ đang nằm ở trên thảm lỗ tai lập tức run một cái. Chợt mở mắt ra, trong mắt màu xanh lam đồng ánh lên sát khí đại thịnh. Bị một đôi mắt như vậy nhìn chăm chú vào thật là có cảm giác rợn cả tóc gáy. Cũng may là cô đã trải qua một đời, hiểu rõ Bạch Hổ này, biết nó mặc dù vô cùng hung tính nhưng cũng vô cùng hiểu tính người, buổi tối Tư Dạ Hàn đã có chút tiếp xúc với cô, tỏ rõ thái độ cô là người của mình, cho nên cho dù nó hung dữ như thế nào cũng sẽ không đi tổn thương cô. Diệp Oản Oản trong tầm mắt tàn bạo của Bạch Hổ từ từ mà mò tới. Cô rõ ràng có thể cảm giác được mình đến càng gần. Cặp đồng tử của Bạch Hổ càng có ý công kích và cảnh cáo càng nồng đậm. Diệp Oản Oản không có áp quá gần, cách 4-5 bước bước chân đã dừng lại. Xé mở một túi thịt heo ra, đưa tay ở bên cạnh nó rơ rơ miếng thịt ra. Slat, ăn không, thịt heo này ăn rất ngon nha. Thời điểm khi cô phất tay, bạch hổ lập tức thử răng phát ra một tiếng gầm nhẹ nguy hiểm. Hết, không thích sao, Diệp Hoàn Hoàn không thể làm gì khác hơn là lại xé ra một túi thịt bò khô. Thịt bò khô ăn không, cái này thực sự cực kỳ ngon đấy. Giống nguyên bản đang bò lồn ngồm bạch hổ đột nhiên dựng thẳng người thân thể nghiêng về trước càng hung ác hướng về phía cô tê một tiếng. Mặc dù biết nó sẽ không làm thương tổn chính mình, nhưng đối mặt với một hung thú to lớn như vậy, khó tránh khỏi bản năng sợ hãi như người bình thường. Diệp Oản Oản bị dọa sợ đến trái tim nhỏ bé đập mạnh. Phù phù phù phù, nhưng hiện tại quả là không muốn nghĩ đến buông tha việc này. Vì vậy lấy can đảm tiếp tục hướng phía trước đi tới. Một bước, hai bước, ba bước. Khi khoảng cách của cô và Bạch Hồ chỉ có một bước chân. Một tiếng giống lớn kinh thiên động địa gầm vang rổi ở toàn bộ bầu trời Cẩm Viên. Màng nhĩ của Diệp Oản Oản bị dây một trận ong ong. Gắng gượng đứng vững nhưng vẫn bị dao động mà đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Cô cuối cùng được đích thân mình lãnh hội cái gì là đất rung núi chuyển. Rất nhanh, cửa chính phanh một tiếng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Hứa Dịch Vội vã chạy tới, chuyện gì xảy ra? Trên lầu cũng truyền tới một loạt tiếng bước chân, Tư Dạ Hàn hơi nhíu mày mà hướng phòng khách nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Oản Oản đang đặt mông ngã ngồi tại trước mặt của Bạch Hồ. Xung quanh đủ loại túi xanh xanh đỏ đỏ vãi đầy mặt đất mà Bạch Hồ hình như là bị chọc giận, đang ở trong trạng thái bùng nổ. "Diệp, Diệp tiểu thư, đây là thế nào? Hứa dịch thấy một màn như vậy, thật là như gặp ác mộng. Diệp Oản Oản hơn nửa đêm không việc gì lại đi trêu chọc suất làm gì?" Đây không phải là muốn chết sao, tầm mắt của Tư Dạ Hàn cũng hướng Diệp Hoàn Hoàn nhìn tới. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời có vẻ mặt ủy khuất chạy bạch bạch bạch hướng phía Tư Dạ Hàn nhào qua tố cáo. Đại Bạch hung dữ với em ô ô ô ô ô, hứa dịch, Đại Bạch là cái quỷ gì vậy, Tư Dạ Hàn nghe vậy, chầm mặc mấy giây, em đang làm gì, em, em chỉ muốn đem quà vặt cho Đại Bạch ăn, Đại Bạch đáng yêu như thế, em muốn cùng nó chơi đùa. Diệp Oản Oản nhìn qua Đại Bạch Hổ vẫn ở chỗ cũ thấp gào thét hung mình. Nhất thời lại càng ủy khuất, trong lòng của cô hứa dịch cơ hồ là hỏng mất, đáng yêu là cái quỷ gì vậy? Tư Dạ Hàn nhéo mi tâm một cái cách nó xa một chút. Diệp Oản Oản nhìn Đại Bạch Hổ lông xù đầu một chút. Lại nhìn đệm thịt lớn của Đại Bạch Hổ lông xù, thật là thèm thuồng không nói nên lời. Thật sự không thể cùng nó chơi đùa sao? Em muốn sờ đầu một cái, nếu không thì móng vuốt cũng được. Mấy thứ đó đều không thể được sao? Hứa Dịch, Diệp Thiểu thư lại còn muốn sờ bạch hổ, sờ đầu của nó, sờ móng của nó, hắn đối với nữ nhân trước mắt đã hoàn toàn hết ý kiến. Thật sự là người không biết không sợ a. Chương 150, không cách nào phản bác, không thể, giọng nói của Cố Tư Dạ Hàn không có chút nào vãn hồi. Diệp Oản oản hiển nhiên không phục, tại sao vậy? Tư Dạ Hàn mặt không thay đổi sắc hướng nữ hài nhìn một cái. Mở miệng nói, "Dưa xanh hái không ngọt." Diệp Oản Oản nhất thời nghẹn một cái, cô càng không có cách nào phản bác, vạn vạn không nghĩ tới, một ngày kia cô sẽ bị lời của mình tát vào mặt mình. Không sợ thì không sợ. Diệp Oản Oản dùng ánh mắt đại bại hoại nhìn Tư Dạ Hàn một cái. Sau đó thở phì phò chạy đi, một ngày nào đó cô sẽ đem đại bạch ban thành dưa bở. Cô cũng không tin cô không làm được. Diệp Oản oản rời đi xong, Hứa Dịch không yên tâm ho nhẹ một tiếng, cười ra, "Có muốn hay không cấm chỉ xuất về sau không được xuất hiện trong Cẩm Viên? Vạn nhất nó làm tổn thương Diệp tiểu thư." Tư Dạ Hàn như có điều suy nghĩ hướng phương hướng mà nữ hài mới ly khai nhìn một cái. "Không cần, Thanh Hoa." Phía ngoài cửa trường quán thịt nướng, đã là buổi tối, gian hàng như cũ đầy tiếng người huyên náo. Một đám nam sinh cao to lực lưỡng vây quanh mãn mãn một bàn lớn đầy thức ăn đang uống rượu nói chuyện phiếm. "Lão đại, đừng nóng giận, vì cái loại tiểu Bạch Kiềm này thật không đáng giá." Trong nhà tiểu Bạch Kiềm kia dù bây giờ nhìn rạng rỡ, nhưng gần đây kinh doanh địa ốc có chút đình trệ, không chừng ngày nào đó liền phá sản. Với dáng vẻ này của lão đại nhà ta chính là có thể cùng với chính phủ hợp tác trong đại công trình. Thành công thì có lợi nhuận mấy triệu đấy. "Đúng thế, đúng thế." Giang Yên Nhiên đó là người có ngực lớn nhưng không có đầu óc. Có lão đại là nam nhân ưu tú chất lượng như vậy không muốn lại vừa ý cái loại tiểu bạch kiểm kia, ta xem thì thấy có lẽ Giang Yên Nhiên 8 phần 10 là dùng cái tiểu bạch kiểm đó khiến lão đại nổi giận mới đúng. Đúng đúng đúng, nhất định là như vậy. Theo ý kiến của mọi người. Trong lòng Tống Tử Hàng lúc đầu nổi giận, nghe đến những lời đó mới hơi chút trấn tĩnh lại một ít. Đang muốn mở miệng Điện thoại di động reo lên. Ba của ta gọi điện thoại tới. Ta đi tiếp một chút. Các người uống trước đi. Điện thoại của Tống Đồng A. Vậy ngươi mau đi đi. Mau đi đi lão đại. Tống Tử Hàng cầm điện thoại di động đi tới nơi an tĩnh. Giọng nói có chút hưng phấn. Alo, ba, có phải đã có quyết định rồi hay không? Tống Cha giọng nói hơi có chút không thích. Còn chưa có kết quả gì. Một trăm triệu của Trầm Gia còn không có nhập vào tài khoản. Cái gì? Còn chưa tới tài khoản sao? Không phải nói buổi sáng sẽ gửi tới sao? Tống Tử Hàng nhất thời đổi sắc mặt, trầm gia bên kia nói là vốn đột nhiên xảy ra chút vấn đề. Tạm thời quay vòng không có muốn qua mấy ngày nữa mới chuyển tiền được. Trầm gia này cũng quá không đáng tin cậy, mấy tháng trước nói mọi việc đều rất tốt, làm sao có thể tới thời điểm này lại xảy ra vấn đề. Bọn họ có biết nếu bây giờ nói xảy ra chuyện không may sẽ tạo thành nhiều tổn thất lớn hay không? Tống Tử Hàng kích động nói, Tống cha hiển nhiên cũng rất là bất mãn, nghe vậy trầm giọng nói, "Được rồi, vấn đề này không lớn, chậm nhất là tuần sau vốn cũng có thể vào tài khoản." Tống cha vừa nói xong, dừng lại một chút, sau đó hỏi một câu nói, "Gần đây con cùng Yên Nhiên thế nào?" Tống Tử Hàng nghe vậy không hiểu sao lại có chút chột dạ. Tùy ý nói qua loa lấy lệ còn có thể thế nào nữa ạ? Chính là như cũ thôi. Tống cha ở đầu kia điện thoại di động giọng nói có chút nghiêm túc dặn dò. Con không bận rộn thì đi thăm nữ hài người ta đi. Mua chút quà nhỏ, theo con bé đi dạo phố gì đó. Đừng không để ý như vậy." Giọng nói của Tống Tử Hàng nhất thời có chút không kiên nhẫn. Con cũng không phải là người giúp việc của trầm gia, dựa vào cái gì phải nhân nhượng cô ta, dụ dỗ cô ta, còn phải theo ăn theo chơi. Lại nói ba à, con cũng đã nói với ba rồi." Con đã có người con gái mà con yêu thích rồi. Nghịch ngợm, ba đều cùng con đã nói bao nhiêu lần rồi. Bây giờ còn chưa phải là thời điểm con muốn làm gì thì làm, thời điểm nên nhẫn thì phải nhẫn. Chờ tấm ra chúng ta lớn mạnh rồi, con nghĩ muốn kiểu nữ nhân gì còn không phải là theo tâm ý của con sao? Bây giờ chút chuyện nhỏ này đều nhịn không được, về sau con còn có thể làm thành đại sự gì, nhất là khoảng thời gian này, con nhất định phải đem yên yên dỗ được cho ba. Có nghe hay không?" Tống Tử Hàng sầm mặt lại, một hồi lâu sau mới cắn răng nói, "Con biết rồi, gần đây phía bên kia của Yên Nhiên con sẽ dụ dỗ thật tốt." "Vậy thì được rồi." Chương 151: Vô sự mà ăn cần. Sáng ngày thứ 2, trước khi đến phòng học, Diệp Oản Oản trước tiên về nhà trọ một chuyến. Cô chưa kịp lấy chìa khóa ra, cửa tốc xá đã soạt một cái bị người từ bên trong kéo ra. Oản Oản Cậu đã trở lại rồi, Giang Yên Nhiên vẻ mặt vui vẻ đứng ở cửa, đoán chừng là nghe được tiếng bước chân của cô, đã quen ở một người, loại cảm giác đột nhiên có người thay mình mở cửa để cho Diệp Hoàn Hoàn sừng sốt một chút. Ừ à, nhanh nói cho tớ biết một chút, tối hôm qua hẹn hò thế nào à, Diệp Hoàn Hoàn vội vã không gấp mà bắt quái, Giang Yên Nhiên chần chờ một chút, mở miệng nói, tớ nói cho sở phong chân tướng cô rơ ngoài việc, Diệp Hoàn Hoàn sừng sốt một chút. À, cây gì nói cho hắn biết cái gì, tớ nói với hắn, hẹn hắn đi ra ngoài là chủ ý của cậu, mà chính tớ ngay từ đầu thật ra thì nhiều ít cũng muốn ôm lấy hắn dùng hắn làm tống tử hàng giận. Tớ không muốn lợi dụng hắn, cho nên vẫn là nói cho hắn biết, lấy trạng thái bây giờ của tớ, cũng quả thực không có biện pháp lập tức tiếp nhận một đoạn cảm tình khác. Chuyện này với hắn không công bằng, Giang yên nhiên trả lời, được rồi, Diệp Oản Oản than thở lấy tính tình của Giang Yên Nhiên, cái kết quả này cô nhiều ít cũng đoán được một chút. Lúc đầu cô cũng không có hy vọng nào hai người này có thể đến với nhau nhanh như vậy được. Không sao, dù sao thì trước tiên làm bằng hữu đã. Sở Phong là người rất tốt, cậu không cần suy nghĩ quá nhiều. Diệp Oản oản an ủi. Ừ, Giang Yên Nhiên gật đầu một cái, ngay sau đó mở miệng nói, "Đúng rồi, tối hôm qua Trá Tứ gọi điện thoại cho tớ." lấy lý do nói vốn xảy ra vấn đề, không có chuyển tiền cho thống gia, đồng thời cũng đã trong bóng tối rút vốn từ một vài hợp đồng khác. Bên kia cũng không có chút hoài nghi nào. Diệp Oản oản cười một tiếng, rằng thúc thúc làm việc dĩ nhiên là không có vấn đề. Cậu hãy yên tâm, đi thôi, đi xuống ăn cơm. Hai người vừa nói một bên thu thập xong sách vở sau đó đi xuống lầu. Đang chuẩn bị cùng nhau đi đến phòng ăn ăn cơm ông khéo lại đụng phải một người làm người ta phát ngán. Tống Tử Hàng trong tay xách sữa đậu nành, sủi cảo hấp, không kịp chuẩn bị mà chặn lại đường đi của hai người. Gương mặt Tuấn Tú bên hiện lên nụ cười rõ ràng không quá tình nguyện. Nhìn thấy Giang Yên Nhiên mở miệng nói, "Yên Nhiên, còn không có ăn điểm tâm đi, anh đã mua đồ ăn sáng cho em rồi nè. Em không phải là thích nhất là sữa đậu nành cùng sủi cảo hấp sao?" Diệp Hoãn Hoãn thấy vậy, hơi nhíu mày xác vô sự mà ăn cần, 8 phần 10 là tống gia bên kia không an lòng, cho nên nhắc nhở qua tống tử hàng đi, lúc này mới nhớ tới nhắc nhở không khỏi cũng quá muộn. Thấy vẻ mặt tống tử hàng ôn nhu cực ít, Giang Yên Nhiên nhất thời trở nên hoảng hốt nhưng rất nhanh mặt liền lạnh đi tôi cũng không thích. Sữa đậu nành nhà kia quá tinh, sủi cảo hấp cũng không tiện ăn. Đây là đồ mà Trầm Mộng Kỳ yêu thích, sắc mặt của tống tử hàng nhất thời cứng đờ. A, ho khan, thật sao? anh đã mua cho em một lần mà, anh nhớ rõ ràng em nói rất yêu thích a." Giang Yên Nhiên trong lòng cười lạnh, đó chỉ là bởi vì hắn hiếm thấy mua cho mình một lần điểm tâm. Cô làm sao có thể nói không thích chứ? Bây giờ nhớ lại, hắn lúc ấy mua rất nhiều thứ, còn dặn dò cô phân cho người cùng nhà cho ăn chung. Cái gì phân cho những người khác rõ ràng chính là cố ý mua cho Trầm Mộng Kỳ đi. Hai người kia từ sớm cũng đã ám thông khúc khoản, vẫn là ở trước mặt cô diễn kịch. Dù sao thì anh mua cũng mua rồi, không ăn nhiều lãng phí a, em cứ cầm đi." Tống Tử Hàng nói xong muốn đem bữa ăn sáng hướng trong tay cô nhét vào. Diệp Oản oản ở một bên nhìn cũng là hết ý kiến. Ngay cả lấy lòng đều tặng đồ không có chút thành ý nào như vậy. Đem người ta làm trạm thu rác rưởi, hay hắn cho là tất cả mọi người đều ngu ngốc giống như hắn. Chương 152 mới vừa rồi từ xa xa thời điểm thấy Tống Tử Hàng. Diệp Oản Oản cũng đã lén lén gửi cho Sở Phong một cái tin nhắn ngắn. Có thể nắm lấy cơ hội hay không thì nhìn ngộ tính của chính hắn đi nha. Diệp Oản Oản theo trên điện thoại di động thu hồi ánh mắt. Ngay sau đó vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Tống Tử Hàng lẩm bẩm. Tống đội trưởng, yên nhiên đã nói hết rồi cô ấy không thích, tại sao anh còn phải buộc cô ấy ăn a? Cô ấy cũng không phải là thùng rác. Tống Tử Hàng nghe xong một chút, nhất thời mặt đen lại, sắc mặt âm vũ hướng Diệp Oản Oản trợn mắt nhìn sang. Cái gì mà thùng rác chứ? Đồ xấu xí, cô đừng ở chỗ này khích bác ly gián. Tôi chẳng qua chỉ là không muốn lãng phí mà thôi." Tống Tử Hàng không để ý tới Diệp Oản Oản nữa, cố nén tức giận tiếp tục dụ dỗ nói: "Yên nhiên, chuyện lúc trước anh biết là anh làm hơi quá phận một chút nhưng nếu như không phải là chuyện của em làm hại Mộng Kỳ trước, anh cũng sẽ không xảy ra hạ sách đó. Lúc ấy nếu anh không ra mặt giải vây cho Mộng Kỳ, cô ấy sẽ bị bao nhiêu người hiểu lầm cùng đả kích. Em và Mộng Kỳ quan hệ tốt như vậy, chẳng lẽ em nhẫn tâm sao? Giang Yên Nhiên cho là mình sẽ đau lòng, nhưng khi nghe được những lời này cũng chỉ còn lại sự chết lặng. Cười nhạt một cái nói, "Cho nên anh nhẫn tâm để cho em bị hiểu lầm cùng đả kích." Thật sao? Tống Tử Hàng cho tới bây giờ đều không đem Giang Yên Nhiên đặt ở trong lòng. Nguyên tưởng rằng chỉ cần hắn đối với cô khá một chút, nói lời mềm mỏng với cô, cô truyệt đối sẽ bảo ba ba cô ấy trở lại, cảm kích rơi nước mắt, nào biết rằng yên nhiên lại sẽ không nể mặt hắn như vậy. Vì vậy thống tử hàng dần dần mất kiên nhẫn, mặt lạnh sách lấy túi ni lông trong tay, giọng nói mang vẻ mấy phần cao cao tại thượng lại không kiên nhẫn. Yên nhiên, bạn trên mạng nói những thứ kia là điều anh cũng không thể nào đoán trước được lại nói bọn họ nhiều lắm chỉ là nói em mấy câu thôi. Đối với em lại không tạo được tính chất tổn thương thực tế nào. Em chẳng lẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này liền phải cùng anh tuyệt giao sao? Anh mặc dù không cẩn thận nhớ lộn sở thích của em, nhưng anh thật tâm nói xin lỗi với em mà, trong miệng nói là thật lòng, nhưng thanh âm lời nói này lại không hề có một chữ nào thể hiện sự thật lòng. Tống Tử Hàng còn làm bộ làm tịch diễn thuyết, đột nhiên Một cái bóng tựa như một trận gió vọt tới trước mặt bọn họ. Chỉ thấy nam sinh cao lớn anh tuấn đầu đầy mồ hôi chạy tới trước mặt bọn họ. Khom người thở hồng hộc, "Yên, Yên Nhiên, Sở Phong." Giang Yên Nhiên có chút kinh ngạc nhìn Sở Phong quần áo đều đã bị mồ hôi làm ướt. "Anh làm sao vậy? Anh không sao không việc gì? Anh mua cho em bữa ăn sáng, nhưng mà anh lại không biết em thích ăn cái gì, cho nên mỗi thứ cũng mua một chút." chỉ thấy sở phong ngay cả tay để lau mồ hôi cũng không có. Trong tay bao lớn bao nhỏ, thậm chí ngay cả cánh tay đều treo đầy mọi thứ, thật là không khỏi quá khoa trương, người không biết còn tưởng rằng hắn là người giao thức ăn nữa chứ. Xem gói hàng, sở phong mua cũng là thơm, ngon tràn đầy lẩu bữa ăn sáng. Nhưng lại cơ hồ đêm thơm, ngon tràn đầy lẩu trong menu có tất cả đều mang tới. So sánh sở phong cái này đuổi theo cô em số lượng và thành ý. Tống Tử Hàng một ly kia sữa đậu nành một hộp sủi cảo hấp thật là mục mạc được phải, không thể nhìn a. Quả nhiên, Tống Tử Hàng vừa nhìn thấy Sở Phong liền đổi sắc mặt. Lại nhìn một cái hắn vật trong tay, càng là sắc mặt đen như đáy nồi. Giang Yên Nhiên ngẩn người, nhưng cái này cũng quá nhiều, ta làm sao có thể ăn thế nào nhiều. Sở Phong lập tức nói, ngươi chọn lựa ngươi thích ăn lấy đi là được. Đây chẳng phải là rất lãng phí sao? Sẽ không sẽ không? Còn dư lại, ta lấy đi ném cho trong lớp đám kia thằng nhóc, bọn họ được phải sướng chết. Ngươi nhanh chọn đi." Giang Yên nhiên nhìn đối phương mồ hôi trên mặt, còn có trong con ngươi tràn đầy khẩn trương, cự tuyệt tại trong miệng vòng mấy vòng, rốt cục vẫn phải không thể nói ra miệng. "Vậy cũng tốt, cảm ơn ngươi." Chương 153. Ai cho ngươi quyền đó? "Không, không cần cảm ơn." Thật ra thì anh chính là rảnh rỗi không có việc gì chỉ truy tiễn mua một chút thôi." Sở Phong nói xong, vội vàng nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng nói, "Oản Oản, chị cũng chọn đi, tiếng gọi chị này thật là trân châu, miệng của hắn rất ngọt nha." Diệp Oản Oản hưởng thụ mà ngoắc ngoắc môi. "Vậy chị đây sẽ không khách khí nữa." Ba người thật vui vẻ mà chia nhau dùng bữa ăn sáng, hoàn toàn đem tống Tử Hàng bên cạnh bỏ quên. Tống tử hàng gắt gao bóp lấy túi ni lông trong tay. Thật là cảm giác chịu đến trước đó chưa từng có qua nhục nhã. Mặt đầy âm vụ vẻ giận. Giàng yên nhiên, coi như tôi đã nhìn lầm người đi. Thật không nhìn ra, cô lại là thứ người như vậy. Ở ngay trước mặt tôi thể hiện mối tình thám thiết. Sau lưng lại khắp nơi chưa hoa gẹo nguyệt. Tôi nghe mộng kỳ nói. Cô dọn ra ngoài bây giờ lại cùng cái người xấu xí này ở cùng một cái phòng ngủ. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mộng Kỳ ưu tú như vậy, thiện lương như vậy làm bạn cùng phòng cô không muốn. Lại chạy đi lêu lổng cùng thứ người như vậy, khó trách bây giờ lại trở thành người không biết xấu hổ như vậy. Diệp Oản oản nghe xong rất là buồn cười nhíu mày, lại còn nói yên nhiên trêu hoa ghẹo nguyệt, sợ rằng rất nhanh hắn sẽ biết, rốt cuộc ai mới thật sự là người trêu hoa ghẹo nguyệt. Sắc mặt của Giang Yên Nhi nhất thời trắng nhợt. Cô chưa bao giờ nghĩ tới người cô yêu thích nhiều năm như vậy khi vạch mặt nhau lại sẽ ác độc tới mức này. Để cho cô khó mà chịu được, hắn không chỉ làm nhục cô mà còn bêu xấu oẳn oẳn. Giang Yên Nhiên giận đến phát run cả người đang muốn mở miệng. Nam sinh bên cạnh đột nhiên tiến lên một bước, đưa cô che chở ra sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tống Tử Hàng chằm chằm mở miệng nói: Loại người vong ân phụ nghĩa cặn bã như ngươi cũng có tư cách nói đến người khác sao? Thành tích của Hoàn Hoàn tỷ là số 1 cả lớp, cấp hạng cũng xa xa ở phía trước, so với người trong miệng người đó bạch liên hoa yêu tú kia tốt hơn nhiều. Trình độ giác rửi của Trầm Mộng Kỳ cũng dám nói là người yêu tú. Ai cho cô ta sự tự tin đó vậy? Thời điểm yên nhiên đối xử với người tốt người không quý trọng. Đem điều cô ấy làm thật làm thành chuyện đương nhiên, đem sự thật lòng của cô ấy để dưới đất mà giẫm đạp lên. Thậm chí chạy đi cứu kết bạn tốt của cô ấy. Ngày trước mặt toàn trường phủ nhận hôn ước cùng cô ấy. Bây giờ lại xem như chuyện đương nhiên trách cư yên nhiên không có tiếp tục ngoan ngoãn mặc cho ngươi khi dễ làm nhục. Rốt cuộc là ai cho ngươi quyền đó? Nghe Sở Phong nói mấy câu như vậy Diệp Oản oản hơi có chút ngoài ý muốn. Không nhìn ra a, tiểu tử này thời điểm đối mặt với Yên Nhiên nói chuyện đều cà lăm nhưng lại còn có một mặt độc mồm độc lưỡi như vậy. Chỉ thấy Tống tử hàng bị hắn mắng mặt đều vặn vẹo. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Ngươi mắt chó đôi mù cũng không phải những người khác tất cả đều là mù mắt. Ngươi nha ngay cả sách dạy cho yên nhiên đều không có sướng a. Loại người như ngươi cũng sướng làm nam nhân sao? Ngươi ngay cả ngươi cũng đều không sướng làm. Súc sinh không bằng đồ vật. Phốc, Diệp Oản Oản nghe xong thật là không nhịn được muốn vỗ tay vỗ tay a. Sở Phong, ngươi tìm chết đi." Tống Tử Hàng rốt cuộc thẹn quá hóa giận, ném đồ trong tay đi nhào tới. Sở Phong nhanh chóng đem đồ trên tay bung xuống cũng nghênh đón, nhưng bởi vì hơi chậm một bước bị một quyền của Tống Tử Hàng đánh vào trên mắt, thân thể lảo đảo mà hướng phía sau thối lui một chút. Giang Yên Nhiên nhất thời kêu lên một tiếng, "Sở Phong." Biểu tình của Diệp Oản Oản ngược lại rất bình tĩnh, trận này thật ra rất đáng giá, hơn nữa vô luận kết quả thắng thua như thế nào thì Sở Phong đều thắng. Bởi vì người mà Giang Yên Nhiên lo lắng chính là Sở Phong không phải là Tống Tử Hàng. Oản Oản Làm sao bây giờ? Tống Tử Hàng hắn từ nhỏ đã luyện qua quyền cước, Sở Phong nhất định sẽ thua thiệt a." Giang Yên Nhiên lo lắng nói. Tống Tử Hàng ra tay lại ác độc như vậy, hơn nữa tốc độ rất nhanh, xem tư thế cũng biết quả thật có chút huấn luyện chuyên nghiệp. Trong khi nói chuyện Sở Phong đã trúng thêm mấy chiêu, Diệp Oản Oản hơi nhíu mày. Mặc dù để cho Yên Nhiên thương tiếc một chút rất tốt, nhưng bị tên rác rưởi Tống Tử Hàng kia đánh thành đầu heo, thật sự là có chút bực bội. Nhưng loại sự tình này, các cô là hai cô bé cũng không giúp được a." Diệp Oản Oản đang suy nghĩ nghĩ biện pháp, đột nhiên phát hiện cũng không biết có phải là ảo giác của cô hay không. Thời điểm khi Câu Ngưng Thần nhìn hai người bọn họ, nguyên bản động tác của Tống Tử Hàng cực nhanh kia, ở trong mắt cô lại thật giống như đột nhiên biến thành động tác chậm. Cô thậm chí có thể dựa vào bản năng phán đoán được Tống Tử Hàng một giây kế tiếp có thể đả kích Sở Phong ở vị trí nào, cũng như vị trí nhược điểm của Tống Tử Hàng. Chương 154. Người quá yếu, Diệp Oản Oản chưa kịp suy nghĩ nhiều, cũng đã bật thoát lên. Sở Phong, tránh đi, hướng bên phải, Sở Phong sững sốt một chút, nhưng cũng may hắn phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt hướng qua bên phải nghiêng một cái, quả nhiên tránh được một quyền khí thế hung mãnh của Tống Tử Hàng. Tấn công phía sườn trái của hắn, Diệp Oản Oản theo sát mở miệng, Tống Tử Hàng phòng thủ không kịp, Xương trái để lộ một khoảng trống nhất thời bị một quyền của Sở Phong đập ở xương sườn bên trái. Thống khổ khom người xuống, Tống Tử Hàng mới ngồi dậy chuẩn bị đánh vào bụng của Sở Phong. Kết quả lại bị Diệp Hoàn Hoàn một bên nhắc nhở, "Cẩn thận bụng, mấy phút sau, nguyên bản bị treo lên đánh Sở Phong đã hoàn toàn thành Thượng Phong." Bất kể Tống Tử Hàng làm gì đều sẽ bị hắn né tránh được sau đó đánh trả trở lại. Tống Tử Hàng mặt đầy vết thương thở hổn hển nghiêng đầu trợn mắt nhìn biểu tình của Diệp Oản Oản như là hận không thể đem cô ăn đi. Sở Phong, rốt cuộc là ai không xứng đáng làm nam nhân? Ngươi một người đàn ông đánh nhau lại còn phải dựa vào nữ nhân. Bên cạnh Diệp Oản Oản nhất thời có vẻ mặt vô tội lầu bầu nói a. Người ta là một cô gái, tùy tiện loạn nói mấy câu mà thôi, liền có thể cho anh bị đánh như thành đầu heo? Tống đội trưởng, anh cũng không phải yếu quá như vậy chứ? Ngươi, Tống Tử Hàng giận đến gần chết. Quả thật là gặp quỷ, cái Diệp Oản Oản này thật sự là thật là quá quỷ dị đi. Nếu là một lần hai lần thì coi như xong đi, nhưng cô ta lại mỗi lần đều có thể nhìn ra hắn trong một giây kế tiếp có thể ra chiêu nào. Chẳng lẽ Diệp Oản Oản cũng là người luyện võ? Cô ta là một nữ nhân điều này làm sao có thể a? Huống chi ba hắn bỏ ra số tiền lớn mời vị sư phó tại trên quốc tế kia cho hắn cũng là người có danh tiếng. Hắn coi như chỉ học được chút gia lông cũng đủ dùng để đối phó với một vài người. Lúc này, trên đường học sinh đã dần dần nhiều lên, Tống Tử Hàng Sở tiếp tục dây dưa tiếp, sẽ mất thể diện ngay trước mặt mọi người, cuối cùng chỉ có thể hung ác trợn mắt nhìn ba người một cái. Sau đó quay đầu đi, Giang Yên Nhiên, cô nhất định sẽ hối hận. Tống Tử Hàng tức giận bỏ đi Sở Phong tiện tay lau khóe miệng đang chảy máu một cái hưng phấn không thôi mà đi tới trước mặt Diệp Oản Oản oản oản tỷ. Chị thật là lợi hại, chị làm sao biết đọc tâm thuật thế biết bước kế tiếp hắn muốn làm gì? Giang Yên nhiên mắt cũng đầy kinh ngạc hướng Diệp Oản Oản nhìn lại. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, người đứng xem sáng suốt hơn mà, tống tử hàng kỹ thuật rác rưởi như thế, các ngươi nhìn kỹ một chút cũng có thể nhìn ra được. Như vậy a, hai người cũng không có suy nghĩ nhiều, anh bị chảy máu rồi. Giang Yên Nhiên mặt đầy áy náy mà nhìn về phía nam sinh đối diện, khóe miệng cùng ánh mắt đều bị thương nói xin lỗi. Làm Hải Anh bị liên lụy, Sở Phong gãi đầu một cái, lỗ tai hồng hồng, "Làm sao lại liên lụy anh chứ? Là anh vô dụng, không có bảo vệ tốt em. Bắt đầu từ hôm nay anh phải cố gắng rèn luyện hơn a." Giang Yên Nhiên không biết nên nói cái gì, "Em cùng anh đi phòng y tế đi." Sở Phong đang theo bản năng mà nói không cần làm phiền. Kết quả là đối mặt với ánh mắt nhắc nhở của người đối diện Diệp Oản Oản. Vì vậy nhất thời đem lời muốn nói nuốt trở vào. Truyền đề tài nói, "Vậy, vậy thì làm phiền em." Giang Yên Nhiên nhìn về phía Diệp Oản Oản nói, "Oản Oản, cậu đi ăn cơm trước đi. Tớ theo Sở Phong đi tới phòng y tế đã." Diệp Oản Oản vội vàng khoát tay nói mau đi đi đi thôi. Giang Yên Nhiên cùng Sở Phong rời đi sau, Diệp Oản Oản đứng tại chỗ, thu liễm thần sắc, lâm vào trầm tư mới vừa rồi, là tình huống gì a? Cô thường xuyên xem trong tivi những cao thủ khi đạt tới cảnh giới nhất định nào đó, có thể nhìn thấu chiêu thức của đối phương là chuyện rất bình thường. Người bình thường thoạt nhìn có thể thấy động tác đó rất nhanh nhưng ở trong mắt bọn họ thì lại thành động tác chậm. Đối với bọn họ mà nói, cái này rất giống với một cộng 1 bằng 2 là một loại bản năng. Nhưng điều cô không nghĩ ra là loại bản năng này tại sao lại xuất hiện ở trên người cô chứ? Chương 155, dĩ nhiên lựa chọn tha thứ cho cô ấy. Thật ra thì theo lý thuyết, loại bản năng này cũng không nên xuất hiện ở trên người của cô. Kiếp trước của cô, mặc dù cha vì để cho cô có chút kỹ năng phòng thân nên cũng cố ý mời sư phụ dạy qua cho cô. Nhưng cô bất quá cũng chỉ học được trong thời gian ngắn ngủi một tháng mà thôi. Nhưng cô phát hiện vô luận là luyện võ hay là cái kỹ thuật gì khác, thậm chí dù là kỹ năng đối với người thường rất lạ rất khó nhưng cô hình như có sức lĩnh ngộ siêu cường học cái gì cũng rất nhanh, giống như những thứ đó vốn chính là tồn tại ở trong đầu của cô. Cô không cần phải đi học tập, chẳng qua là đem những thứ nguyên bản vốn thuộc về trí nhớ của cô điều ra mà thôi. Kiếp trước, vì né muốn tránh nét tư dạ hàn, cô che giấu không chỉ là tướng mạo của mình còn có hết thảy những kỹ năng mà cô biết. Hết thảy chỉ bày ra một mặt giai góc không ưa, mà đời này Cô đương nhiên sẽ không lại ngu như vậy, rõ ràng trong tay có đao nhưng lại làm cho mình cùng bên người thân luân lạc tới cái loại kết quả bi thảm này. Sau khi tan học, Diệp Oản Oản mới ra cửa phòng học liền thấy Trầm Mộng Kỳ đang ân cần đứng ở cửa đợi cô. Xem bộ dáng là phát hiện ra cô gần đây đột nhiên cùng Giang Yên Nhiên gần gũi với nhau nên bắt đầu nóng nảy. Oản Oản, vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản, Trầm Mộng Kỳ lập tức nhiệt tình đi tới khoác lên cánh tay của cô. Buổi tối chúng ta cùng đi ăn thịt nướng được chứ? Diệp Oản Oản một bộ dạng bình thường không có chút nào khác biệt nói được a. Trầm Mộng Kỳ vừa đi, một bên thử thăm dò mở miệng hỏi, "Oản Oản, nghe nói cậu bây giờ cùng Yên Nhiên ở chung một chỗ. Với tính tình của Yên Nhiên khẳng định rất khó sống chung phải không? Cậu có muốn chuyển tới bên phòng tớ hay không? Coi như cũng không tồi." Tứ Lưỡi đưa đến dọn đi. Diệp Oản Oản thở trả lời, Trầm Mộng Kỳ hiển nhiên vẫn là có chút không yên lòng nói cái đó. Yên Nhiên có phải hay không nói cho cậu chuyện của tớ? Oản Oản, cậu là hiểu rõ tớ nhất, chuyện của Yên Nhiên tớ thật sự là không phải cố ý. Tống Tử Hàng hắn một mực quấn tớ không thả, tớ cũng không có cách nào vì sợ Yên Nhiên thương tâm. Tớ đã rất cố gắng đang giấu giếm chuyện này, ai biết cuối cùng vẫn là để cho Yên Nhiên thương tâm. Hơn nữa còn hiểu lầm tớ. Oản Oản Cậu nhất định sẽ hiểu tớ có đúng hay không? Nếu là chính mình của quá khứ, cô dĩ nhiên sẽ hiểu. Đừng nói hiểu, coi như là chứng cớ sắp xếp ở trước mắt, chỉ sợ cô cũng lựa chọn tin tưởng Trầm Mộng Ki. Diệp Oản Oản đầu tiên là nhíu mày một cái, dường như suy nghĩ trong chốc lát, đến cuối cùng vẫn gật đầu. Một bộ biểu tình bị thuyết phục bị tẩy não mở miệng nói: "Mộng Ki, tớ đương nhiên hiểu, cậu đẹp mắt như vậy, hiền lương như vậy, ưu tú như vậy, Có rất nhiều người tích cậu cũng là việc khó tránh khỏi a. Cái này tại sao có thể trách cậu đây? Trầm Mộng Kỳ nghe nói như vậy, nhất thời lòng tràn đầy đắc ý, đáy mắt che giấu một tia giễu cợt, làm Hải cô ta còn khẩn trương một chút, Diệp Oản Oản đứa ngu này, quả nhiên vẫn là não tàn dễ lừa gạt như thế. Hai người đang nói chuyện, điện thoại di động của Trầm Mộng Kỳ đột nhiên vang lên. Diệp Oản Oản ánh mắt xéo qua liếc nhìn trên màn hình hiển thị tên của một học đệ lớp 11. Một trong những người cuồng nhiệt theo đổi Trầm Mộng Kỳ, trong nhà cũng có chút tiền lẻ, nhưng so sánh cùng Tống Tử Hàng dĩ nhiên là không cách nào sánh được. Người tương tự như vậy bị Trầm Mộng Kỳ làm thành vỏ xe phòng hờ treo cô biết có mấy người. Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản sờ cằm một cái, trong con ngươi thoáng qua một tia ý vị sâu xa. A lô, Trầm Mộng Kỳ cũng không thị hiềm có mặt Diệp Oản Oản. Trực tiếp tiếp thông điện thoại, "Cứ bảy sao, sợ rằng không được, tớ muốn học thêm." chủ nhật cũng không có thời gian, quả thực xin lỗi, lần sau được không?" Trầm Mộng Kỳ dùng thanh âm vô cùng ôn nhu khéo léo từ chối đối phương. Cô ta bây giờ muốn dồn tinh lực chủ yếu của mình trên người Tống Tử Hàng. Còn mấy cái vỏ xe phòng hờ số 1 số 2 số 3 bên kia dĩ nhiên là phải đứng sang bên cạnh. Trầm Mộng Kỳ cúp điện thoại xong nhìn về phía Diệp Oản Oản, tiếp tục mở miệng nói, "Thật giá tớ thật không nghĩ tới." Yên Nhiên cô ấy bình thường thoạt nhìn yêu tống tử hàng như thế. Lại vừa quay đầu liền cùng với Sở Phong ở chung một chỗ. Chắc đại khái là bởi vì gia thế của Sở Phong không tệ. Xem bộ dạng như vậy, cô ta không chỉ muốn tẩy não cho mình, còn chuẩn bị trước mặt cô bôi đen Giang Yên Nhiên, ám chỉ Giang Yên Nhiên rối trá hoa tâm, ngại nghèo yêu phú, nhưng mà trên thực tế lấy loại tính tình khôn khéo của Trầm Mộng Kỳ. Hàn bản giống như những người khác rõ ràng cho là trong nhà sở phong chẳng qua chỉ là dạng rỡ trong chốc lát. Bởi vì kinh tế đình trệ, chính đang đi xuống dốc, chẳng mấy chốc sẽ phá sản. Cứ người như vậy, cô dĩ nhiên là coi thường. Hai người vừa nói chuyện vừa hướng nhà trọ đi tới, chuẩn bị trước thiên đem sách vở cất đi, mới vừa đi tới cửa tốc xá nữ sinh, đột nhiên phát hiện trước cửa có một đám người vây quanh. Chương 156 Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Những người đó nhìn thấy Trầm Mộng Kỳ ánh mắt nhất thời sáng lên. Hứa Ngãi nhìn về phía cô ta ánh mắt vô cùng hâm mộ. Cao giọng trêu ghẹo nói: "Đến rồi, đến rồi, Trầm Mộng Kỳ đến rồi." Đến gần một chút, Diệp Oản Oản nhìn thấy bên dưới nhà trọ nữ sinh, một vòng nến lớn hình trái tim, chung gian dùng nến ghép lại ra tên họ viết tắt của Trầm Mộng Kỳ. Còn đem hoa hồng chung quanh bày ra một mảnh biển hoa. Mà Tống Tử Hàng bóng người anh tuấn cao lớn đứng ở nơi đó, trong ngực ôm một bó hoa hồng đỏ cao cỡ nửa người, đang vô cùng nặng tình mà hướng phương hướng của Trầm Mộng Kỳ ngưng mắt nhìn. Trầm Mộng Kỳ thấy vậy phối hợp làm ra vẻ mặt kinh ngạc bị hoảng sợ. Tiểu Bạch Thỏ bình thường luống cuống lại có vẻ mặt mắc cỡ đủ để làm cho tất cả mọi nam nhân khác tim đập thình thịch. Mọi người vây xem bên dưới, Tống Tử Hàng ôm lấy hoa sải bước mà đi tới trước mặt Trầm Mộng Kỳ, Mộng Kỳ. Mong em tha thứ cho anh vì đã mạo muội nhưng có mấy lời cùng chút tâm ý anh đã không còn cách nào nhẫn nại được nữa. Anh thích em, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã yêu em thật sâu đậm. Vì em mà mê muội, anh thích em là người đơn ai. thuần, hiền lành, ngây thơ, hết thảy của em anh đều thích. Anh biết em chính là người mà anh mong muốn, chính là mệnh chung chú định của anh, chính là người mà anh phải gần nhau cả đời. Tống Tử Hàng bày tỏ nhất thời làm cho xung quanh tất cả mọi người đều kích động cùng hâm mộ không ngừng có tiếng thét chói tai. A a a, quá lãng mạn quá thâm tình đi, Tống đội trưởng thật là đẹp trai, nếu là có người như vậy đuổi theo ta, đời ta cũng đáng giá. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn đi, Diệp Oản Oản nhìn lấy những thứ kia cây nến hoa hồng đỏ. Không nói gì mà lườm một cái, đối với cô mà nói, loại phương pháp tỏ tình này đều đã già cỗi. Cổ Hữu bất quá vào lúc này phòng trừng vẫn tương đối mới lạ đi. Tống Tử Hàng này thật đúng là không để cho cô thất vọng a. Thật nhanh muốn chết trên đường nên chạy như điên a. Tống gia cố ý để hắn đi chào hỏi, để hắn đi trấn an Giang Yên Nhiên. Kết quả hắn ngược lại làm rất tốt bởi vì buổi sáng bị Giang Yên Nhiên làm cho mặt mũi bị mất đi. Lòng tự ái bị nhục, vì mục đích trả thù, liền trực tiếp giống trống khuya chieng mà làm một buổi tỏ tình long trọng cho Trầm Mộng Kỳ. Vào lúc này, Diệp Oản oản phía xa xa nhìn thấy Giang Yên Yên cũng ở trong đám người. Người xung quanh đối diện cô ấy chỉ chỉ trỏ trỏ. Nhìn lấy nét mặt của Yên Yên phần lớn đều là những người cười trên nỗi đau của người khác cùng một vài sự đồng cảm. Ai, Giang Yên Yên cũng là thật xui xẻo. Rõ ràng là cô ấy thích tấm tử hàng trước đấy. Đúng vậy, Sở Phong mặc dù cũng không tệ, nhưng Sở gia gần đây nhiều cục diện rối rắm như vậy. Phòng Trừng cũng sắp chấm dứt đi có chỗ nào giống như Tống gia, gần đây tất cả trang bìa kinh tế đều là tin tức của Tống gia. Bất quá cũng không thể trách Tống Tử Hàng chọn trầm mộng kỳ a. Đầu năm nay cô gái giống như Trầm Mộng Kỳ đơn thuần thiện lương quả thật không nhiều lắm. Vốn là Diệp Oản oản còn có chút lo lắng phản ứng của Giang Yên Nhiên. Bất quá, tâm trạng trong lòng Giang Yên Nhiên cùng tư chất so với trong tưởng tượng của cô tốt hơn nhiều. Chẳng qua là lạnh lùng nhìn một cái. Không có hứng thú nhìn Tống Tử Hàng biểu diễn, không thèm để ý chút nào trực tiếp lưng quay về nhà trọ. Mà bên người cô Trầm Mộng Kỳ ở xung quanh không ngừng có người có ánh mắt hâm mộ nhìn Tống Tử Hàng tỏ tình. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tràn đầy e lệ, làm cho người ta nghĩ muốn lập tức kéo vào trong ngực thương yêu thật tốt. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Trầm Mộng Kỳ e lệ như hoa. Sắc mặt Tống Tử Hàng lúc ban ngày bị đả kích ở chỗ giang yên nhiên nhất thời toàn bộ biến mất tan thành mây khói ánh mắt xéo qua nhìn thấy bóng lưng Giang Yên Nhiên rời đi, càng là cho là Yên Nhiên đã thương tâm ảm đạm rời đi. Tống Tử Hàng lần nữa nhìn về phía Trầm Mộng Kỳ, kích động tiếp tục tỏ tình nói: "Mộng Kỳ, ở chung với anh đi, cho anh cơ hội chiếu cố em, cho anh cơ hội bảo vệ em, cho anh cơ hội để cho em hạnh phúc, cơ hội tốt như vậy để nắm chặt Tống Tử Hàng, Trầm Mộng Kỳ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, nhưng lấy lòng dạ của cô ta, Tự nhiên cũng sẽ không ở ngay trước mọi người đáp ứng trực tiếp như vậy. Cô ta từ đầu tới cuối đều là vẻ mặt thẹn thùng. Giả bộ chối từ mà nhận lấy hoa của Tống Tử Hàng nhưng từ đầu đến cuối không nói một lời. Đỏ mặt trốn vào lầu ký túc xá. Phản ứng như vậy trong mắt Tống Tử Hàng cùng những người khác có thể cho là cô ta đã đón nhận lời tỏ tình. Nhưng sau chuyện này cô ta nghĩ muốn trở mặt hoặc là Trần An những vỏ xe phòng hờ kia cũng hoàn toàn có thể có giải thích được. Diệp Oản oản tâm tình rất tốt mà nhìn Tống Tử Hàng đang muốn chết kia. Trong lòng âm thầm tính toán thời gian một chút, Giang thúc thúc bên kia cũng nhanh thôi, mà cô cũng nên chuẩn bị đến thời điểm đó đi là vừa a. Chương 157: Thu hồi tổn thất, sau đó trong vòng 1 tuần lễ, Tống Tử Hàng hoàn toàn thả lỏng bản thân mình, cùng Trầm Mộng Kỳ thân mật với nhau. Diệp Oản Oản bên này dùng bộ dạng ung dung thản nhiên vừa chú ý động tĩnh phía bên Giang gia vừa âm thầm thu thập tin tức cùng chờ cơ hội. Lần trước đối với Tư Hạ Thả gia đại chiêu nên liên tục trong thời gian một tuần lễ này tên kia này đều ngoan ngoãn không dám đến chiêu chọc cô. Thời điểm tập luyện diễn kịch cũng là quy quy củ củ. Sau vài ngày yên tĩnh, tin tức mà Diệp Oản Oản chờ mong rốt cuộc đã tới. Hôm nay chính là thời gian chính phủ công khai cạnh tranh. Buổi tối mới vừa trở về nhà trọ, Giang Ba liền gọi điện thoại tới. Con mắt Diệp Oản oản vội vàng lóe sáng lấp lánh thúc dục Giang Yên Nhiên. "Nhanh tiếp đi a." Giang Yên Nhiên gật đầu, trực tiếp mở loa ngoài alo. "Ba à, con là Yên Nhiên đây." Đầu kia điện thoại di động truyền tới âm thanh thứ ái của Giang Ba. "Ừ, Yên Nhiên, ba gọi điện thoại đến là muốn nói cho con một tin tốt. Hôm nay cạnh tranh rất thuận lợi, công trình đã được Giang gia chúng ta lấy rồi." Mặc dù là kết quả trong dự liệu nhưng Diệp Oản Oản vẫn đủ kích động. Đang vui vẻ, liền nghe được Giang Ba tiếp tục mở miệng nói, hơn nữa, ba đã ngay trước mọi người tuyên bố giải trừ hôn ước của con cùng Tống gia. Cũng là nhờ có vị bằng hữu kia của con nhắc nhở, cũng còn may là phát hiện kịp thời, trước khi bứt dây động rừng, ba đã đem các hạng mục vốn khác âm thầm rút lui trở lại. Giả trừ không ít thương vụ đã từng hợp tác cùng lui tới trước đây với mức độ lớn nhất mà cứu vãn tổn thất. Quan trọng nhất là cái đại công trình đó cũng kéo vào trong tay Giang gia nhà mình. Cho nên tính thế nào cũng là kiếm lời nha. Đúng rồi, vị bằng hữu kia của con có ở đây không? Cậu ấy đang ở bên cạnh con ạ. Giang Yên Nhiên đem điện thoại di động đưa tới trong tay Diệp Oản Oản. "Bác Giang, cháu đây ạ." "Oản Oản, có rảnh thì tới nhà bác ăn cơm." Bác lần này thiếu cháu một cái đại nhân tình, về sau có việc gì cần bác hỗ trợ cháu cứ việc mở miệng nói nhé. Cảm ơn bác trước ạ. Ai, là bác nên cảm ơn cháu chứ. Cùng lúc đó, trong phòng ăn của trường học, Tống Tử Hàng đối với chuyện mới vừa phát sinh không biết gì cả. Vẫn còn đang ngọt ngào hạnh phúc theo trầm mộng kỳ cùng nhau đi ăn tối. Mấy ngày nay hai người họ cùng vào cùng ra, y hệt như một đôi tình nhân nhỏ đang yêu đương trái bỏng. Hôm nay hai người vẫn còn đang trước sau như một mà giải thức ăn cho chó làm đẹp tình yêu của mình. Tử Hàng, hôm nay chính là thời gian nhà anh tham dự cạnh tranh công trình của chính phủ đúng chứ? Cũng không biết kết quả thế nào, Trầm Mộng Kỳ một bộ quan tâm thử thăm dò mở miệng hỏi thăm. Vừa nhắc tới cái này, Tống Tử Hàng nhất thời đáp ý vô cùng, trong lòng có dự tính mà mở miệng nói, tối hôm qua anh còn cùng ba anh nói chuyện điện thoại. Hết thải đều đã đút lót được rồi. Vốn cũng khẳng định đủ dùng, tuyệt đối không có vấn đề." Trầm Mộng Kỳ thở phào nhẹ nhõm nói, "Vậy thì tốt, vốn là em còn lo lắng là mình sẽ làm liên lụy anh đấy." Vạn Nhất yên nhiên ớ trước mặt ba mẹ cô ấy nói cái gì đó. Vẻ mặt Tống Tử Hàng không có sợ hãi mà mở miệng nói, "Làm sao như vậy được, Mộng Kỳ em cũng quá đơn thuần, hai nhà chúng ta nhiều năm hợp tác như vậy, đã sớm chặt chẽ không thể tách rời." không phải chỉ vì Giang Yên Nhiên một đại tiểu thư thất thường tùy ý nói một câu nói tùy tiện liền có thể tùy tiện phá hư. Em xem Giang gia hiện tại tại dạng dở như vậy còn không phải là bởi vì có Tống gia chúng ta ở sau lưng giúp đỡ. Nếu không đã sớm không chịu đựng nổi. Giang Yên Nhiên ba mẹ cô ta hai người từ trước đều là tại người trong vòng này đã lăn lộn qua không biết nhiêu lâu. Sau đó đổi nghề giữa chừng, có thể biết làm ăn cái gì chứ? Điều này cũng đúng, quả thật nhờ có nhà các anh Nhiên nhiên cũng quá không biết cảm ơn, lại cùng Sở Phong làm ra loại chuyện đó, không phải cố ý để cho anh khó chịu sao? Trầm Mộng Kỳ một bộ biểu tình cùng duy trì vẻ mặt đầy ngưỡng mộ hướng nam nhân đối diện nhìn qua. Chương 158. Lửa giận, Tống Tử Hàng đối với ánh mắt như vậy vô cùng hưởng thụ, tiếp tục thao thao bất tuyệt mà khoe khoang than thở, "Khỏi phải nói nữ nhân kia, cô ta làm sao có thể so với em được?" Mộng Kỳ, anh là con trai duy nhất của cha ta, sau này anh nhất định là người thừa kế thống gia, đến lúc đó, anh nhất định sẽ cho em toàn bộ thứ tốt nhất thế giới." Từ Hàng trầm Mộng Kỳ làm vẻ mặt rung động, "Em mới không thèm để ý những thứ kia, em chỉ cần có thể cùng với anh ở chung một chỗ là đủ rồi." Lúc hai người đang anh nhường em nhịn, điện thoại di động của Tống Tử Hàng vang lên, nhìn thấy tên người trên điện thoại gọi đến, Tống Tử Hàng nhất thời sắc mặt vui mừng cha anh gọi tới, nhất định là tới báo tin mừng đấy." Trầm Mộng Kỳ nghe vậy cũng rất là kích động. "Alo, ba." Tống Tử Hàng lập tức tiếp điện thoại. "Tử Hàng, con bây giờ lập tức trở lại nhà một chuyến cho ba." Điện thoại di động đầu kia truyền tới âm thanh ngưng trọng của Tống phụ. Tống Tử Hàng còn đang đắm chìm trong giang sơn mỹ nhân tất cả như đều trong tay hắn. Đấy là điều chắc chắn rồi, hoàn toàn không có nghe được ngữ khí của cha mình không đúng. Biết rồi, Còn lập tức trở về, cốt điện thoại, Tống Tử Hàng mở miệng nói với Trầm Mộng Kỳ Mộng Kỳ. Cha anh muốn anh trở về một chuyến, đoán chừng là muốn để cho anh đi tham gia tiệc ăn mừng đấy. Vậy anh mau đi đi, Trầm Mộng Kỳ lộ ra thần sắc mừng rỡ. Cô ta quả nhiên không đặt cực nhầm chỗ, Tống Tử Hàng nắm bàn tay thon dài nhỏ của cô ta nói Mộng Kỳ. Anh sau khi trở về liền cùng ba mẹ anh nói chuyện của chúng ta, chờ lần về nhà kế tiếp anh liền có thể mang em cùng nhau về nhà. Tống Tử Hàng không kịp chờ đợi lấy tốc độ nhanh nhất chạy trở về. "Ba, chúc mừng a, tối nay là không phải là muốn mở tiệc ăn mừng chứ?" Tống Tử Hàng hăm hở đẩy cửa đi vào phòng khách, kết quả mới vừa vừa bước vào liền bị một cái ly trà nặng nề màn nện ở trên đầu. "Đồ khốn!" Tống Tử Hàng trên trán đau đớn một hồi, tự nhiên bị đập bối rối nói: "Ba, ba điên rồi sao?" Một bên tống mẹ thấy con trai mình bị đập bể đầu. Tim quặn đau, Thường Yêu không rất mà cầm lấy khăn đè lại miệng vết thương lão tống. Có lời gì không thể nói chứ? Tại sao phải ra tay nặng ác độc như vậy? Thật tốt nói, bà muốn tôi làm sao có thể thật tốt nói với nó chứ? Tống cha tức đến sắc mặt phồng đỏ. Mẹ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hôm nay không phải là thời gian cạnh tranh sao? Ba làm sao lại nổi giận lớn như vậy? Trở lại một cái đánh liền con. Còn đến cùng phải con ruột hay không chứ? Tống Tử Hàng vẻ mặt oán khí, Tống mẹ kiên kỵ mà một tay bịt miệng con trai mình không nói cạnh tranh. Vốn là Giang gia bên kia đã đáp ứng nhất định tại thời điểm cạnh tranh đem 100 triệu tới. Ai biết được cho đến khi cạnh tranh bắt đầu đều không hội tụ, lại lấy thân phận người cạnh tranh tham dự cạnh tranh theo chúng ta. Cuối cùng, cái hạng mục đó rơi vào trong tay của Giang gia. Tống Tử Hàng trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Dẫn không kềm được mà quát, "Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Giang gia đây là bội bạc, bọn họ làm sao có thể làm như vậy? Cái tờ đơn đó rõ ràng là nhà chúng ta lấy được mà." Tống mẹ sắc mặt ngưng trọng mà tiếp tục mở miệng nói, "Cái này còn không phải là biết bát nhất, hai nhà chúng ta đã sớm sẽ là thông gia. Bọn họ nếu là không yên tâm nhà chúng ta, tự cầm thì coi như xong đi, ngược lại sớm hay muộn là người một nhà. Giang gia chỉ có một đứa con gái." Mọi thứ đó sớm muộn gì tất cả cũng đều là của con a. Nhưng Giang Hải chiều sau khi cạnh tranh kết thúc, lại tại trước mặt của mọi người tuyên bố giải trừ hôn ước giữa hai nhà chúng ta. Còn nói cả đời không qua lại với nhau. Tất cả sở hữu hợp tác giữa hai nhà chúng ta cũng trong một đêm toàn bộ bị cắt đứt. Tống Tử Hàng mặt đầy vẻ không cách nào tin được mẹ. Người nói cái gì cơ? Giải trừ hôn ước sao? Giang gia bọn họ nói giải trừ liền giải trừ sao? Họ xem tống gia chúng ta là cái gì? Hết giá trị lợi dụng không ép khô được nữa liền ném đi sao? Quả thật là khinh người quá đáng mà, chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy mà cho qua được. Chương 159. Hỏi con trai ngoan mà ta sinh ra. Tống mẹ Trần chờ quan sát con trai một cái. Tử Hàng, mẹ hỏi con, những chuyện này con hoàn toàn không biết nguyên nhân tại sao lại xảy ra đúng không? Con có phải đã làm chuyện không nên làm hay không?" Nghe mẹ mình giọng nói hoài nghi. Tống Tử Hàng nhất thời thốt lên mà nói: "Mẹ, mẹ nói điều này là có ý gì? Con làm sao biết được? Con có thể làm gì chứ? Còn ba thì sao? Con còn muốn hỏi đây. Ba không phải là một mực đều nói khẳng định không có vấn đề gì sao? Vì sao đột nhiên lại trở thành như vậy? Có phải các ngươi đàm phán không thành rồi hay không?" Tống cha nghe vậy dùng sức vỗ bàn một cái phát ra tiếng vang ầm ầm. Ngươi không biết, nếu ngươi không biết thì tại sao Giang Hải Triều luôn mồm luôn miệng nói ta về nhà hỏi đứa con trai ngoan mà ta sinh ra? Không phải là ngươi còn có thể là ai? Ngươi có biết hay không vì lần cạnh tranh này mà công ty ném vào bao nhiêu nhân lực vật lực cùng tài lực? Còn đi mượn nợ bên ngoài, tất cả tiền đều được đầu tư vào nhóm máy móc xưởng thiết bị kia. Bây giờ kế hoạch không có nữa, những thứ đó tất cả cũng đều trở thành một nhóm sắt vụn. Cái gì? Giang Hải chiều để cho cha về nhà tới hỏi hắn. Nghe đến đó, Tống Tử Hàng trong lòng hơi hồi hộp một chút, phía sau mồ hôi lạnh nhất thời rơi xuống. "Hỏi, hỏi con sao?" Tống mẹ vội la lên. "Đúng a, Tử Hàng, con nhanh suy nghĩ thật kỹ một chút rốt cuộc làm cái gì. Có lẽ còn có phương pháp thay thế khắc phục a. Nếu không công ty chúng ta thật muốn xong luôn rồi. Đến lúc đó cả nhà chúng ta đều phải ngủ ngoài đường." Thật ra thì ban đầu lúc Giang gia đột nhiên chuyển tiền chậm đi, mẹ đã cảm thấy có chỗ nào đó là lạ rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút, Giang Hải Triều Hàn là kể từ lúc đó bắt đầu cũng đã kín đáo chuẩn bị. Nếu không không có khả năng rút lui hạng mục nhanh như vậy. Cạnh tranh cũng thuận lợi như vậy, để cho chúng ta ứng phó không kịp. Mẹ và cha con đã suy nghĩ rất lâu, đều chắc chắn trong khoảng thời gian này không có bất kỳ điều gì khác thường. Hải độ của Giang Hải chiều đều một mực rất bình thường. Hai nhà chúng ta không có bất hòa điều gì, cho nên quả thực không nghĩ ra gia đình bên đó tại sao đột nhiên lại trở mặt. Còn tốt nhất nên nghĩ cho rõ ràng, khoảng thời gian này con rốt cuộc có làm cái gì không? Tống cha không biết nghĩ tới điều gì, mặt đầy vẻ giận mà trợn mắt nhìn con trai ở đối diện ngày đó ba còn cố ý gọi điện thoại để cho con khoảng thời gian này rủ yên yên thật tốt. Còn có làm theo hay không? Ba hỏi con con có phải làm cho Yên Yên tức giận rồi hay không? Tống Tử Hàng giờ phút này sắc mặt trắng bệch, đối mặt với phụ thân đang trong cơn giận dữ, nuốt nước miếng, mạnh mẽ tự trấn định lại, sau đó không chút do dự phủ nhận nói: "Làm sao có thể? Cha, mẹ còn không biết con sao? Con lần đó không phải là đã đem Giang Yên Yên Thiên Kim đại tiểu thư trở thành công chúa để hầu hạ sao? Chỉ có cô ta khi dễ con chứ con làm sao có thể sẽ làm cho cô ta tức giận?" Con mấy năm nay làm sao qua được, chẳng lẽ hai người còn không rõ ràng sao? Con thật không nghĩ tới. Con đều đã im hơi lặng tiếng tới mức này nhưng Giang Hải Triều lại đối với con lựa ba chọn bốn không hài lòng. Rõ ràng chính là Giang gia bọn họ vong ân phụ nghĩa. Qua cầu rút ván a, Giang Hải Triều từ trước đến giờ đều xem thường nhà chúng ta. Sợ là đã sớm nghĩ muốn xé bỏ hôn ước, cho con gái mình trèo cành cao khác. Tống cha ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm con trai rất lâu. Thấy hắn lời lẽ thon sắt, giọng nói cũng dị thường khẳng định đã tin thêm vài phần. Tống mẹ nghe một chút, càng hoàn toàn đứng ở bên con trai mình lão Tống. Bình thường Tử Hàng đối với Yên Yên như thế nào, chúng ta cũng đều là quá rõ ràng a, còn kém không đem cô ta cung phụng, làm sao có thể là lỗi của Tử Hàng. Tống cha tức đến mức cả mặt mày xanh mét, giờ phút này đã hoàn toàn đem hận ý truyền đến răng ra. Gia tốt cho một cái giang hải triều. Thật buồn khi ta coi hắn là người một nhà, hắn lại trước mặt một bộ phía sau một bộ dạng khác. Còn chà đũa chà đạp con của ta như vậy nữa. Chương 160. Làm người ta khiếp sợ không biết xấu hổ, thấy cha mẹ không có chút nào hoài nghi nữa, Tống Tử Hàng mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn may là trong ngày thường hắn trước mặt ra trưởng hai nhà mặt ngoài hay công việc hắn cũng không có làm lộ một chút thông tin nào ra ngoài. Đừng nói đến ba mẹ hắn, dù là Giang Hải Triều cũng sẽ không hoài nghi hắn. Tại sao có thể như vậy? Vì việc gì mà biến thành cơ sự như vậy? Trong chớp mắt, hắn hết thảy đều không có gì nữa. Tờ đơn không có, hợp tác hết rồi, dây chuyền sản xuất bị phế đi, công ty còn thiếu nợ lớn ở bên ngoài đối mặt phá sản. Hắn hiểu rất rõ Giang Yên Nhiên, hắn càng tự tin hơn là nữ nhân kia đã sớm bị hắn giữ chắc trong lòng bàn tay. Vô luận hắn làm gì, Yên Nhiên cũng sẽ không có chút nào phản kháng, bởi vì sợ hắn chán ghét, càng không thể nào về nhà tố cáo, cho dù là hắn ngay trước mọi người bảo vệ Mộng Kỳ cùng với Mông Kỳ tỏ tình thì thế nào. Cái này chỉ sẽ để cho nữ nhân kia bởi vì ghen tị mà đối với hắn càng thêm trông hỷ một lòng mà thôi. Khoảng thời gian này cô Yên Nhiên ăn mặc xinh đẹp như vậy, lại cố ý chạy đi trêu chọc Sở Phong, không phải là muốn kích thích hắn để cho hắn hồi tâm chuyển ý sao? Nhưng hắn không thể nghĩ tới Giang Hải chiều lại trực tiếp đem hôn ước giữa hai nhà giải trừ. Đáng chết, hắn biết rồi, nhất định là vậy nữ nhân Giang Yên Nhiên kia bị ép đến đường cùng. Cho nên mới dùng loại phương thức cường ngạnh này muốn buộc hắn đi vào khuôn khổ. Tống Tử Hàng tử hỏi dò cha: "Ba, bây giờ chúng ta nên làm cái gì ạ?" Tống cha vẻ mặt mệt mỏi nói: "Bây giờ ba cũng chỉ có thể nghĩ một chút biện pháp." Nếu như Giang gia nguyện ý cho chúng ta đồng thời hợp tác với công trình của chính phủ này, sự tình vẫn còn có khả năng cứu vãn. Có thể nếu Giang Hải Triều thật sự phải làm đến mức tận tuyệt như vậy, ba coi như là liều cho cá chết lưới rách cũng không để cho hắn tốt hơn mình được. Ba muốn làm cho tất cả mọi người đều biết bộ mặt thật của Giang gia bọn họ bội bạc. Âm hiểm xảo, để xem Giang gia bọn họ về sau trong vòng làm ăn này làm sao còn lăn lộn được. Làm sao con gái họ còn có thể lập được gia đình Tống tử hàng gấp vội mở miệng nói Ba, ba đừng quá xúc động Con về trường học trước một chuyến đã Đi tìm yên nhiên nói chuyện một chút Có lẽ sự tình còn có có thể xoay chuyển à Tống mẹ nhìn bộ dáng hiểu chuyện của con trai mình Vẻ mặt thương tiếc nói tử hàng Thật là ủy khuất cho con rồi Con trước tiên cứ nhịn một chút Chờ nguy cơ lần này đi qua Việc lần này chúng ta nhất định phải đòi lại gấp bội lần Mẹ, người nói đúng, ba từ nhỏ đã dạy con, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Con dù sao cũng là một phần tử của Tống gia, đây đều là việc mà con phải làm, việc này không nên chậm trễ. Con đi trước đây, sau khi đem cha mẹ làm yên lòng. Tống Tử Hàng hết sức khẩn cấp mà chạy về trường học. Cùng lúc đó, Diệp Oản Oản cùng Giang Yên Nhiên để ăn mừng chuyện mới biết sau đến tiệm thịt nướng tổ chức liên hoan thì đang trên bãi tập đi dã ngoại tiêu cơm. Lúc này Điện thoại di động của Giang Yên Nhiên đột nhiên vang lên. Giang Yên Nhiên mở tin nhắn ra nhìn một cái tấm tử hàng hẹn thứ gặp mặt. Diệp Oản Oản nâng khẽ con ngươi vô tình mở miệng nói vậy thì đi thôi. Dù sao đây cũng là dịp tốt để cho Giang Yên Nhiên hoàn toàn thấy rõ mặt mũi thực của gã cặn bã nam đó. Nếu không cô ấy còn tưởng rằng Tống Tử Hàng là một kẻ si tình. Giang Yên Nhiên nhéo một cái ngón tay, sau đó trả lời đối phương một câu: "Tôi đang ở tại bãi tập." tới qua bên kia chờ cậu, Diệp Oản oản tránh đi một chút, ngồi ở trên khán đài cách đó không xa. Chỉ thấy Tống Tử Hàng đi tới cực kỳ nhanh, cơ hồ là một đường chạy như bay chạy tới trước mặt của Giang Yên Nhiên. Thở hồng hộc mở miệng nói Yên Nhiên, anh có lời muốn nói với em. Giang Yên Nhiên mặt không thay đổi nhìn nam nhân trước mắt giữa chúng ta. Còn có cái gì để nói sao? Tống Tử Hàng không nói hai lời, phụ phụ một tiếng, quỳ một chân trước mặt của Giang Yên Nhiên. Tất nhiên, anh sai lầm rồi, cầu xin em tha thứ anh. Tước xưa anh vẫn cho rằng Mộng Kỳ là người anh yêu. Nhưng chờ đến khi anh mất đi em, thời điểm chính mắt mình nhìn thấy em cùng đàn ông khác ở chung với nhau, anh mới phát hiện, nguyên lai like người mà anh chân chính yêu thích chính là em. Nhìn Tống Tử Hàng nói lời nai ở tư thế quỳ, nói trở mặt liền trở mặt lời kịch, ngay cả Diệp Oản Oản đều kinh ngạc một chút, cũng bị hắn không biết xấu hổ làm chấn kinh.